nhưng mà cựu long thủ hội tại hoàn toàn rút lui về sau lại đường đường chính chính lấy đi cái này tòa đầu lâu cất giữ tiến nhập hắn tự thân bí cảnh bên trong cựu long thủ nói lên ngụy long quan tâm vấn đề ngươi nhắc lên một trận chiến này ta liền nghĩ đến thiên đế chính là thiên đế đối với bích hải giới vực trưởng thành cùng với man tộc tạo hóa có đến phát giác mới khiến cho ta nhúng tay việc này ồ ngụy long hứng thú cựu long thủ ánh mắt t ĩ n h mịch thiên đế là ta kính nghệ nhất người là đã siêu việt cùng giai kính nghệ thậm chí cả kính sợ nam đó à bởi vì giới vực công địch phá hư lại thêm cái khác bá chủ giới vực thăm ra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 cựu long thủ hẳn là hiểu rõ nhất thiên đế người một trong có thực lực cũng có thời gian đi tìm hiểu đi phân tích từ cựu long thủ trong giọng nói n g u y long bắt được thuần túy cựu long thủ nhiều lần đề cập đồng dạng n g u y long cũng từ cựu long thủ cảm xúc bên trong phát hiện mâu thuẫn n g u y long đông nhiên nói lần này thiên đế trở về lại giữ kín không nói ra mà mặc cho tam phương vây quét n g u y long nói đến đây liền không nói gặp n g u y long nhìn sang cựu long thủ chuyển di ánh mắt không nói gì nữa t r ư ơ n g năm t r ă quỷ dị tái hiện dương cực giới tu sĩ rút lui cấp tốc tiến hành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 nhất định phải chính mình cố gắng tranh thủ ích lợi của mình vu tộc c h i chủ hóa thành nhân hình về sau nghe được cổ đạo nhân trấn an c h i n ô n r a mặt hơi run rẩy hắn nguyên tố chi thể không ngừng thuế biến vu tộc bản thân liền là đi nguyên tố thuế biến con đường khuynh ê ư ớ n g luyện thể một s xót xa lại bị nụy g long nhất kích đánh về nguyên tố hình thái lại có thể tìm cái gì lấy c ơ đâu t à i nghệ không bằng người thôi vu tộc c h i chủ cũng tính toán cầm được thì cũng cũng được ta nhìn thời gian mới qua một ngày chúng ta còn là mau chóng cầm xuống bích hải phụ thần đ ầ lâu như thế tốt nhất thần thượng tri thần vội tiếp lời nói, nói. cổ đạo nhân cảm giác một chút trước đó cựu long thủ lựa chọn cùng thần tượng h c h i thần địa phương chiến đấu đã đi vào hư không một bên khác khoảng cách rất xa vô tộc c h i chủ hơi ngưng tụ tự thân lực lượng y nguyên đủ để rung động hư không ta còn có khoảng bảy phần một ư ơ i thực lực có thể nhất chiến cường giả tối đỉnh chính là cường giả tối đỉnh tại tự thân vĩ lực hao hết trước đó vô tộc c h i chủ có khả năng phát huy thực lực cũng không so trước đó kém chỉ là tại bền bỉ cùng thời gian sử dụng phía trên muốn ngắn nhiều vô tộc tri chủ thần tượng tri thần cổ đạo nhân ba người nhất hợp kế trực tiếp nhanh chóng khởi hành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 sẽ trực tiếp bị đồng hóa vì thuần khiết năng lượng có nhất định tỷ lệ tao n ộ hư không phong bạo cũng có một chút trời sinh trong hư không trưởng thành cự thú cho dù là tiên nhân cũng muốn ở trong đó cẩn thận từng ly từng tí nhưng mà đây hết thể đối với cường giả tối đỉnh đến nói không tính nguy hiểm một ít trời sinh hư không dị t r ù n g sinh ra cường đại không thiếu sinh ra có tiên nhân thực lực dị thú có lẽ là thực lực sinh ra cực kỳ cường đại nguyên nhân những n à y hư không dị t r ù n g thường thường linh trí rất khó khai hóa đây chính là thiên địa cân bằng tri diệu cũng chính là như thế linh trí chưa mở hư không dị chủng lại có thập phần cường đại trực giác cương giả tối đỉnh quá cảnh hư không dị trùng hết t h ể tự động nuôi tránh cương giả tối đỉnh tại hư không đột hành so giới vực bên trong nhanh hơn nhiều cũng càng có thể bông ra hơn nhiều rất nhanh một tòa đứng sừng sững ở hư không phong bạo phía trên giới vực tiến nhập ba người tầm mắt chính là bích hải giới vực ngụy long cùng cựu long thủ bản thể đều đến thần thượng c h i thần người được không giống ký tức cổ đạo nhân cũng dần dần nương trọng bọn h ắ n đến mà lại đến rất nhanh thần thượng tri thần cùng cổ đạo nhân tại bích hải giới vực bên trong đều có bố trí một mực có phân thân tọa trấn bất quá ngụy long cùng cựu long thủ đều là bản thể giáng lâm lại riêng phần mình thu liễm khí cơ phân thân căn bản là không có cách phát giác cũng chính là ba người bản thể xuất động tới gần giới vực mới cảm nhận được tích chưa trong đó lấy khủng bố vĩ lực ba động vô tộc c h i chủ cũng ngưng trọng mà đối đãi hán v ô ý thức nhớ tới ngụy long một kích cuối cùng sâu trong đ ấ y lòng không khỏi bị vẻ lo lắng bao phủ vũ tộc c h i chủ thần thượng c h i thần cổ đạo nhân ba người ánh mắt dần dần sát khí lộ ra ngoài không cần nói nói cái gì thế cục như thế nào cũng muốn lại làm qua một trận dương cục giới đông thăng châu thiên đình cựu thiên tri thượng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 bởi vì có thiên đế ở trước mặt vĩ lực chấn áp hết thảy lối ra đề cập mùi lòng sẽ không bị đối phương cảm ứng dù cho có ác ý cũng không có gì thiên đế vô vô chính mình đế tọa nói đến thai âm thánh nữ cũng không tính vất lạc phân hồn cùng chủ hồn tranh đấu chỉ là đối với thần hồn quyền chủ đạo tranh đoạt tinh nguyên đạo nhân không có nói tiếp liên quan đến thai âm thánh nữ chết tinh nguyên đạo nhân xem như rất hiểu thiên đế người cũng không muốn tham dự trong đó nhìn không thấu tinh nguyên đạo nhân đi đến tiên nhân phần khối cũng thấy rõ một chút con đường phía trước đã là cực kỳ cao đỉnh phong cường giả nhưng mà tiếp cận lại cuối cùng không phải đ ỉ n h phong không phải đ ỉ n h phong tốt nhất đừng tham dự liên quan đến đ ỉ n h phong chiến đấu ngụy long có thể trưởng thành nhanh như vậy không thể rời đi âm cực giới a thiên đế tự hầu nghĩ đến cái gì cảm thán một tiếng năm đó vì đem ta giới vực không rõ chuyển di ra ngoài không thể không đem phong tồn tiến nhập âm cực giới sau đó đánh r ứ t bản nguyên tri hải tầng ngoài cùng nói đến còn nhiều hơn thua thiệt âm cực giới bây giờ ta giới vực mới có thể kéo dài tiếp năm đó bệ hạ vẫn chưa nắm giữ quyền hành nếu không nhất định có thể có đủ tốt hơn phương pháp thiên nguyên đạo nhân lẫm n h i n nói thiên đế bỗng nhiên cảm khái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 người đưa tin thái âm bí cảnh triệu nàng đến đây tinh nguyên đạo nhân toàn thân chấn động thấp giọng nói vâng đợi đến tinh nguyên đạo nhân rời đi thiên đế mới đứng dậy ứng dung nhìn qua hư không hắn v ộ i ý thức rối rối tay chỉ gặp nguyên bản cổ nở phục bao phủ trên mu bàn tay một luồng bộ lông màu đỏ không gió mà bay như ẩn như hiện sau đó thiên đế tay khép t ạ i cùng một chỗ kia tóc đỏ ngược lại không thấy tựa hồ trước đó xuất hiện chỉ là một chủng ảo giác t r ư ơ n g năm trăm tám mươi ba thuế biến bích hải giới vực người cảm thấy được rồi sao ngụy long hỏi cựu long thủ cựu long thủ bọn hắn đến xem ra còn là chưa từ bỏ ý định cựu long thủ nội tâm còn có một câu không nói đến quá nhanh cựu long thủ tin tưởng ngụy long không có lừa hắn vũ tộc chi chủ tại một k í c h cuối cùng bên trong tuyệt đối bị thương không nhẹ nhưng vẫn như cũ chỉ dùng một ngày liền chạy đến cái này hiện ra thần thượng c h i thần vũ tộc chi chủ cổ đạo nhân ba người quả quyết ẩn chứa trong đó kiên định ý niệm tất nhiên muốn trọng thương hắn kém nhất cũng muốn để hắn cái này cường giả tối đỉnh vạn năm bên trong không có sức chiến đấu ngụy long c à n thán thật đúng là đuổi đánh tới cùng ba người đuổi đánh tới cùng cách làm phù hợp bọn hắn tự thân tình cảnh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 đồng thời đem chiến trường tuyển định khoảng cách bích hải giới vực phi thường xa xôi một mảnh hư không mà thần tượng h c h i thần cũng biết phía sau mình có cổ đạo nhân cùng vũ tộc c h i chủ duy trì cũng là vô ý thức tuyển định chỗ xa hơn hai người cho nhau dẫn đạo đem chiến trường càng mang càng xa chỉ là đi qua một lần thất bại về sau đối diện ba người tuyệt sẽ không lại phạm sai lầm lần này chỉ sợ không tiếc đem bích hải giới vực hủy đi cũng muốn xuống tay với hắn ngụy long cùng cựu long thủ không có chậm trễ thân ảnh k h ẽ động đã đi tới bích hải giới vực bên ngoài hư không đáng sợ khí tức đang nổi lên nơi nào đó ấp ủ thần thượng tri thần vô tộc chi chủ cổ đạo nhân ba người từ hư không bên trong đi ra ba người sắc mặt trang nghiêm k h í tức khủng bố tuyệt luân chấn áp cái này một mảnh hư không ngụy long đầu tiên nhìn về phía vô tộc chi chủ sau đó nhữ mày khôi phục thực lực sò ta nghĩ phải nhanh vô tộc chi chủ gặp ngụy long nhìn qua ngụy long ánh mắt tựa như là nóng bỏng khó nhịn laser để hắn có một chuẩn bị nhìn tấu cảm giác vô tộc chi chủ ở trong lòng mắng một cái ánh mắt kia tuyệt không tính toán hữu hảo hắn thật muốn trực tiếp chém giết ngụy long nghĩ như vậy vô tộc chi chủ lạng yên chuyển di tấm mắt không cùng ngụy long đối mặt nhìn về phía phương xa hư không không biết đang suy nghĩ cái gì nguy long không có chậm trễ thời gian chỉ một cái l i ế c mắt hắn liền minh bạch vô tộc chi chủ khôi phục chiến đấu có thể chống đỡ một cái cường giả tối đỉnh chiến lược cho dù là bị chính mình đánh nổ nguyên tố phân thân còn không có nhanh như vậy khôi phục bản thân thực lực liền không thể xem t h ư ờ n g nguy long ta đến ứng đối thần thượng chi thần cùng cổ đạo nhân liên thủ vô tộc chi chủ liền từ ngươi tới đối phó cựu long thủ đáp ứng xuống đi qua trước đó một phen thảm bại cựu long thủ rõ ràng chính mình tuy mạnh nhưng mà cũng tuyệt không phải cổ đạo nhân cùng thần thượng chi thần đối thủ một bên khác cổ đạo nhân cùng thần thượng c h i thần cũng tại quan sát ngụy long cổ đạo nhân nhìn về phía một bên v u tộc c h i chủ thế nào rồi v u tộc c h i chủ thu tầm mắt lại lặng yên nhìn ngụy long một mắt sau đó nghiêm túc nói nhìn c ử u long thủ thực lực cũng khôi phục dương cực giới nội tình quả nhiên bất phàm khôi phục so ta đều nhanh thần thượng c h i thần đảo qua không xa hư không phong bạo bích hải giới vực nhìn thiên đế hẳn là còn tại truy sát tiên lộ công nhân quét đường hai người kia không có hậu viện cổ đạo nhân vô tộc tri chủ nhao nhao đồng ý gật đầu thiên đế tính cách cho tới bây giờ đều không khó đoán cổ đạo nhân đạo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 Mà trong lòng ba người thở dài một hơi vô luận như thế nào lúc này không cùng dương cực giới tiến hành đại quyết chiến dù sao là có thể cho bọn hắn tranh thủ thời gian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 cựu long thủ nhìn về phía ngụy long dù sao hắn mới là một trận chiến này chủ lực ngụy long chúng ta cũng đi đi cương giả tối đỉnh khiêu chiến ngụy long tự nhiên không có c ự tuyệt đạo lý không chỉ có là vì cựu long thủ đ ơ n tình mà lại chính ngụy long thực lực ngay tại tân thuế biến tiết điểm có mấy lời nói ra không có ý tứ có thể sự thật thắng hùng biện ngụy long đã đối ngưng tụ đạo quả có đại khái mạch suy nghĩ thực lực lại tiến nhập nhanh trong tiến bộ trạng thái ngụy long cùng cựu long thủ đổi tới cũng nhạy cảm phát hiện lẫn nhau đối thủ ngụy long nên tiếp thần thượng tri thần cổ đạo nhân mà cựu long thủ thì đi tìm vu tộc c h i chủ cựu long thủ cùng vu tộc c h i chủ liếc nhìn nhau ánh mắt rất tương tự tàn phế người ta có thể cầm xuống vê anh cựu long thủ cùng vu tộc c h i chủ còn tại ấp vũ chiến ý một trận vang vọng hư không oanh minh để bọn hắn cảm giác chấn động ngụy long đã cùng thần thượng c h i thần chiến đến cùng một chỗ một đạo lại một đạo bóng người tại ngụy long bên người xuất hiện là bản thể phân hóa ra long ảnh phân thân đến mức tam thân thuật phân thân ngụy long tuyệt không vận dụng đối thủ lần này là hai vị đình phong liên thủ tam thân thuật ngụy long làm cuối cùng át chủ bài bất quá vẹn vẹn bản thể cựu đạo long ảnh phân thân cũng là cường đại đến khủng bố tình trạng cơ hồ có lấy cùng ngụy long bản thể tương xứng thực lực thần tượng h c h i thần chỉ cảm thấy một chủng nguy cơ trực giác xuất hiện bất quá thần tượng h c h i thần không hốt hoảng chút nào mi tâm tinh thần hình bóng đ ố n g nhiên sáng lên từng đạo long trọng thiên hỏa từ thần tượng h c h i thần mi tâm tinh thần bên trong chạy sôi mà ra trải rộng toàn thân xoát xoát xoát cổ đạo nhân nhanh hơn thần tượng h c h i thần xuất thủ liên tiếp không có pháp tránh né bí thuật g i i hạn h ữ n g này bí thuật có nội quy thì g a trì vô pháp trốn tránh cũng là bởi vì uy lực này cũng không lớn nhưng mà tích lũy quá nhiều về sau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 cổ đạo nhân còn là như trước đó đồng dạng d ấ u ở thần tượng h c h i thần đằng sau thực lực của hắn mạnh hơn cựu long thủ nhiều không nghĩ tới thật là có dạng này thời đỉnh cao cường giả thần tượng h c h i thần đối đầu hắn ta có một chủng tùy thời bị trọng thương cảm giác nguy cơ cổ đạo nhân cùng thần tượng h c h i thần nhanh chóng giao lưu mà ngụy long ánh mắt cũng dần dần n g h i ê trọng lần thứ nhất cảm giác đến phân thân bị người hạn chế cảm giác quả nhiên cường giả tối đỉnh không có một cái đơn giản ngụy long thân tắm rửa lấy nham tương hỏa diễm chính là thần thượng tri thần công kích bổ sung thiên hỏa ngọn lửa này có đặc thù vi năng dính vào về sau liền sẽ trực tiếp thiêu đốt chính mình một thân vô pháp tùy tiện xóa đi chỉ có thể chậm dại c h â n áp tới đi ngụy long ngươi đã làm đủ nhiều lần này ngươi biết hối hận thần thượng c h i thần cuồng hống lấy hướng ngụy long đánh tới thần thượng c h i thần thân thể che đậy hư không mạng thiên bệnh trùng tơ giống như l ư u tinh cổ đạo nhân trong tay xuất hiện từng đạo q u a n mang không chỉ có tại suy yếu ngụy long thực lực còn tại tăng phúc thần thượng c h i thần thực lực Dầm dầm dầm. Nguy lông ngược xuất hiện xuất bay đệ nhất tại có thể bản thân phục sinh đệ nhị chính là cùng ngụy long tâm niệm nghị thông suốt đệ tam mới là thực lực cường đại cổ đạo nhân bí thuật chặt đức ngụy long cùng long ảnh phân thân liên hệ mặc dù ngụy long có thể một lần nữa liên hệ nhưng mà y nguyên hội có sát na ngưng trệ đã kiến thức cổ đạo nhân lợi hại ngụy long minh bạch điểm này chỉ trệ sẽ bị lợi dụng quả nhiên chỉ có này tâm thân này viên mãn vừa ý mới thật sự là cường giả tối đ ỉ n h a ngụy long sinh lòng cảm mộ long ảnh phân thân cơ hồ có hắn toàn bộ chiến lực mà có thể có được cái này t r ù g chiến lực căn bản còn là ngụy long tự thân lực không chế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 nguy long đạo bảo phi vũ thần tượng h chi thần đánh bay nguy long nhiều lần bất quá nguy long lại hội dùng tốc độ nhanh hơn trở về nguy long cảm khái cổ đạo nhân thực lực bất phàm thời điểm cổ đạo nhân cùng thần tượng h chi thần cũng tại đau răng thần tượng h chi thần đối cổ đạo nhân nói nguy long thực lực cường đại lại cân đối cơ hội nhìn không ra nhược điểm cổ đạo nhân thở dài hắn so ta tưởng tượng còn cường đại hơn ta khả năng hội chống đỡ không nổi buộc phát lực lượng trôi qua về sau hội khôi phục trước đó chiến l ư c thần tượng chi thần nhắc nhở cổ đạo nhân cổ đạo nhân tỏ ra hiểu rõ nào chỉ là thần tượng chi thần liền liền cổ đạo nhân chính mình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 thiên đế nắm trong tay dương cực giới hắn sẽ không để cho ra bản thân vị trí chỉ có ngụy long trưởng thành đầy đủ nhanh mới có thể có lấy không cách nào tránh khỏi xung đột bằng không rất có thể ngụy long liên thủ với thiên đế trước diệt đi bọn hắn ngụy long không rõ ràng cổ đạo nhân cùng thần tượng c h i thần giao lưu mà là tại chiến đấu bên trong lâm vào một chủng kỳ diệu cảm n ộ bên trong cổ đạo nhân suy yếu ngụy long rất nhiều phương diện c h ặ t đ ứ t cùng phân thân liên hệ hãm lại tốc độ chậm c h ạ m phản ứng những n à y suy yếu một cái nhìn phi thường yếu đ t có thể là đặt chung một chỗ để ngụy long thực lực trọn vẹn giảm xuống hai thành cũng là như thế nguy long đối tự thân lực lượng thống ngự so trước đó có càng thêm tỉ mỉ quan sát nguy long trước đó đã chỉnh lý tự thân con đường kim thân con đường vô cực c h i lộ thần hồn con đường hữu cực c h i lộ vạn pháp c h i thể vạn cổ thánh thể bất diệt kim thân cực đạo thiên thể những này con đường bên trong hư thực chuyển hóa mà nguy long theo lấy ngoại lực áp chế cái này t r ù n g cảm giác càng thêm rõ ràng bên ngoài áp lực để nguy long cần đem nội tại thống hợp cái này t r ù n g trình hợp so ta tưởng tượng muốn khó khăn hơn nhiều nguy long theo lấy cái này chủng cảm giác rõ ràng minh mạch muốn hoàn thành hết thể trình hợp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 kia vĩ lực tự nhiên vận chuyển kim sắc vận mệnh cùng thâm thúy đạo cung hô ứng lẫn nhau bất diệt kim thân thân thể cùng thần thánh tiên nhân thần hồn l ư ỡ n g chủng đồng nguyên lại phân thuộc bất đồng đặc tính kim sắc thần thánh khí tức dần dần tương hợp một điểm kim quan g tại ngụy long mi tâm xuất hiện rất nhỏ lại ẩn chứa chất biến khí tức vê anh thêm trên người ngụy long đủ loại bí thuật theo lấy điểm kia kim quan g xuất hiện mà trực tiếp vỡ nát ngụy long một thân thực lực đã thuế biến bất diệt kim thân cùng cực đạo tiên nhân thể bắt đầu thống hợp đạo quả hình thức ban đầu đã xuất hiện đạo quả hình thức ban đầu nhìn thấy một màn này cổ đạo nhân hãi nhiên giống to chương năm trăm tám mươi bốn đạo quả hình thức ban đầu nhiếp tâm cổ hư không bên trong k i a m ộ t điểm k i m quang nhìn như yếu ớt lại phảng phất bất hủ ẩn chứa thần thánh vô cùng khí t ứ c tại cái này đen nhánh hư không màn đêm lộ ra như thế lóa mắt cùng đặc thù ngụy long chỗ mi tâm p ó n g ánh bất hủ điểm sáng tựa như là giữa thiên địa p ó n g ánh nhất bảo thạch vô số huyền bí thần dị vĩ lực tại điểm này sáng n g ờ i bên trong từng cái cụ hiện làm cổ đạo nhân cảm giác đến k i a m ộ t c ố đặc thù khí cơ thời điểm liền vô cùng khẳng định chính là đạo quả hình thức ban đầu cổ đạo nhân chấn động vô cùng thần thánh thuế biến giống như tân sinh đây chính là đạo quả khí tức mặc dù chỉ là đạo quả hình thức ban đầu chỉ có kim quan g một điểm nhưng cũng là thuần túy bất hủ ngụy long hiện ra đạo quả hình thức ban đầu khí cơ kiên một điểm kim quan g quá kinh người khi thế đó dù cho mạnh như cường giả tối đỉnh cũng là vô cùng khát vọng đại biểu cho cấp bậc cao hơn có thể đem tự thân bản nguyên căn cơ thúc đẩy đến cao hơn bản nguyên tri hải ngoại tầng cường giả tối đỉnh đã đạp lên vốn có cuối đường mặt khác nhất trọng sân phong bọn họ không có chỗ nào mà không phải là kinh người cường giả thiên phú tuyến luân nhưng mà ngưng tụ đạo quả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 mà ngưng tụ đạo quả bản nguyên、so、độ chi hải, hải ngoại tầng đạo quả đã có bản nguyên chi hải trung tầng chân chính đạo quả áo nghĩa có lẽ không nhiều có thể vẹn vẹn một kia cũng là hiện hữu cảnh giới hạ thành tiệu càng có thể nói rõ tu sĩ bản thân đáng sợ cụ đạo nhân ta cũng có loại cảm giác này Ta một m ự không không khiếp o à sợ không chỉ là cổ đạo nhân thần thượng t h i thần một bên hai vị cường giả tối đỉnh vu tộc chi chủ cùng cựu long thủ đồng dạng là cảm thấy kia cố khí cơ cũng trực tiếp tiến nhập t h ấ n kinh trạng thái vu tộc chi chủ cùng cựu long thủ còn là cơ giới tính chiến đấu nhưng là hai người bọn họ tâm tư đã trôi giặt đến không biết địa phương nào đi cựu long thủ n g u y long tiên h phú thật là thật khủng bố cựu long thủ s o địch quân ba người càng hiểu hơn tiên h đế cho nên trực tiếp phán định n g u y long hiện ra kia một điểm đạo quả k i m quan g tuyệt đối so thiên đế muốn thuần túy thần thánh hơn nhiều cựu long thủ đã không biết làm cái gì nghĩ n g u y long liền xem như tại âm cực giới có một phen lịch luyện b ằ n g vào tự thân đi đến đỉnh phong chi cảnh bởi vậy siêu thoát tiến nhập dương cực giới có mưu trí cơ sở tiến bộ rất nhanh nhưng mà nhưng mà không đến thời gian hai năm tăng lên tới cường giả tối đỉnh t ầ n thứ cựu long thủ tạm thời còn có thể an ủi mình dù sao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 vô tộc chi chủ tâm tình so tất cả mọi người hỏng bét mà tại cái này chủng cực độ hỏng bét về sau còn có một loại như c h ú t được gánh nặng may mắn trốn qua nhất kiếp dễ dàng cùng vui sướng vô tộc chi chủ thầm nghĩ quả nhiên cảm giác của ta không có sai ngụy long giấu rất sâu thực lực như vậy nếu là không cẩn thận đường đối thật có khả năng bị ngụy long chém giết ngay tại chỗ vô tộc chi chủ tâm tình phức tạp lần cũng nhiều không ít n g h i hoặc ngưng thụ đạo quả cơ hồ là hết thệ cường giả tối đỉnh đều mơ ước con đường thiên đế có thể mưu lợi đi đến con đường này đã để người kính n g thậm chí cả kính sợ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 Lập tức, vũ tộc c h i chủ trực tiếp lật đổ trước đó suy đoán. Dương cực giới căn bản không có khả năng bồi dưỡng ra ngụy long. những cường giả này suy nghĩ chập chủng đã chuyển không biết nhiều ít suy nghĩ mà ở hư không bên trong cũng chỉ là qua một cái chớp mắt. trong chớp nhóm này người bên ngoài đang khiếp sợ mà ngụy long thì là cảm lộ tự thân biến hóa. ngụy long cực đạo tiên nhân thể cùng bất diệt kim thân có nước sữa hòa nhau cảm giác sơ bộ tiến hành dung hợp l ụ c thân cùng thần hồn lưỡng chủng thân thể căn nguyên nhất lực lượng ngay tại từng chút một hóa thành nhất là củng cố căn cơ tu sĩ đi con đường vẫn luôn là bản thân siêu thoát con đường vì nhìn thấy càng xa cấp bậc cao hơn phong cảnh phải đem hết toàn lực mà gánh chịu dạng này theo đuổi chính là t h ầ n hồn cùng nhục thân làm c ư ơ n g giả thực lực tăng lên tới một chủng độ đã có thể dùng nhục thân vì bè cũng có thể dùng t h ầ n hồn làm thuyền ký thắc trong đó một trong liền có thể sinh tồn nhưng mà muốn đi tới càng xa t h ầ n hồn cùng nhục thân thiếu một thứ cũng không được lúc này ngụy long cảm giác đến t h ầ n hồn của mình cùng thân thể ở giữa liên hệ càng thêm phù hợp có một chủng chăm chú dính nhau cảm giác ta mỗi một tấc máu thịt mỗi một cây xương cốt chính mình có gần như bất diệt lực lượng đây chính là cực đạo tiên nhân thể thành cựu ngụy long suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại bất d i ệ t kim thân cực đạo tiên nhân thể hai người ngay tại dung hợp khoảng cách triệt để hoàn thành còn cần thời gian mà cho dù là hiện tại hoàn thành điểm này liền để ngụy long tìm đến ngưng tụ đạo quả cảm giác đồng dạng cái này chứng minh chính ngụy long quy hoạch con đường là chính xác điểm này đạo quả hình thức ban đầu trải qua ngụy long cảm giác c ả m nộ xác định tiên là một điểm bất hủ kim quang là bản nguyên c h i hải ngoại tầng cứng rắn nhất sự vật đã vượt ra thần hồn nhục thân t ầ n g thứ dính đến hoàn toàn mới t ầ n g thứ cũng là như thế bất diệt kim thân c ự c đạo tiên nhân thể dung hợp để ngụy long đối nhục thân cùng thần hồn nhận biết so trước đó tăng lên rất nhiều chính là dạng này ngụy long kỳ thật sinh ra một cái nghi vấn ta là xuyên qua đến đến phương thế giới này cũng chính là cái gọi là hồn xuyên thần hồn của ta cùng bộ thân thể này hẳn là có nhất định ngăn cách t ầ nhằm g ngăn này c c á tại âm cực giới không quan trọng, bởi vì áp chế hết thẻ phát. tới tự thân lý giải đến rất sâu tầng thứ, cũng không có phát hiện lình cùng thịt bạm giới bởi giới giờ, đối giải hiện hiệu. âm bây sâu cực chế cực cũng chỉ có có cho cho cũng có cùng không nhưng dương không Không không không không huyền lình hợp h quan vấn đến n dấu ra bí, ở vì áp xảy đề, dù là lý vào cái này n g h i hoặc ngụy long cũng có mấy cái suy đoán đệ nhất chính là thêm điểm thiên phú tạo hóa thêm điểm thiên phú tuyệt đối là một cọc thiên phú kinh khủng cũng là một cọc cường đại tạo hóa khởi nguyên từ ngụy long hồn xuyên trước đó nghề nghiệp của mình đương nhiên dù ngụy long hiện tại ánh mắt đến xem nguyên nhân thứ hai tia chính là hóa thành tiên thay thạch trứng thời điểm giải quyết thai hoàng ẩm bởi vì giới vực công địch xuất thủ đem chính ngụy long bốc nát ngược lại đem hai viên giả lập đạo quả hóa thành nhỏ bé hạt dung nhập tự thân hóa thành tiên t h a i thạch trứng một lần nữa thai ngén một lần nữa đoán tạo chính mình căn cơ cho nên linh cùng thị đạt tới hợp nhất độ cái thứ ba suy đoán thì là tương đối đặc t h ủ là ngụy long cẩn thận ý nghĩ đó chính là bởi vì trước lượng chủng nguyên nhân cũng chính là thêm điểm thiên phú tiên thai thạch chứng nguyên nhân cho nên thần hồn cùng n ụ c thân ở giữa ngăn cách tại đi đầu cái giai đoạn này là không cảm giác được nghĩ đi nghĩ lại ngụy long thu hồi lộn xộn tâm tư không cần nói là thêm điểm thiên phú còn là hồn xuyên nguyên nhân những n à y đông tây ngụy long sớm có mơ hồ suy đoán chỉ là hiện nay còn không có cách nào nghiệm chứng ngụy long không còn cân nhắc nhiều như vậy mà là đem hết thầy tâm thần đặt ở trên người mình đạo quả hình thức ban đầu mà vẹn vẹn hình thức ban đầu ngụy long liền cảm thấy cùng trước đó bất đồng áp lực tốc thẳng vào mặt áp lực tựa hồ tùy tiện liền có thể xuyên phá phiến tiên địa này trói b ự c vâng ngụy long nhẹ nhàng thôi động mi tâm kim v a n g thân thể liền có thêm nhất tầng thủ hộ sau đó trực tiếp đem thần tượng chi thần một kích đánh bay thần tượng chi thần dẫn động thiên hỏa ý nguyên có thể làm bị thương ngụy long nhưng lại vô pháp nhiễm đến ngụy l o n g thân bên trên đạo quả mang ý nghĩa tự thân hết t h ể vĩ lực tổng hợp ngụy long dù là chỉ ngưng tụ một điểm đối với lực lượng lý giải lại thực sự một cái t ầ n cấp đồng dạng cổ đạo nhân mỹ thuật cũng không cách nào lại cắt giảm ngụy long thực lực thật mạnh thần tượng h c h i thần thân thể cao lớn thu một quyền tựa như là từ bên trong bẻ gãy ngụy long một quyền cũng không chỉ là một quyền làm cổ đạo nhân bí thuật vô pháp ra thân về sau long ảnh phân thân tự nhiên vận chuyển không ngại cho nên ngụy long xuất thủ mang theo chính mình cường đại phân thân nhóm bản thể cùng phân thân nhóm hôn hợp quần đầu thần thượng c h i thần trực tiếp bị thương không nhẹ cổ đạo nhân không có pháp cắt giảm ngụy long chỉ có thể điên cùng cho thần thượng tri thần thêm trạng thái cổ đạo nhân còn có thể giữ vững tỉnh táo ta đã hoàn toàn tin tưởng ngụy long tuyệt đối có khiêu chiến thiên đế thực lực vâng thần thượng c h i thần lại lần nữa bị đánh bay huyết c u ầ n phun ba nghìn dặm hư không hắn dùng ý thức c u ầ n thiếu thúc giục cổ đạo nhân ta cũng tin tưởng ta tuyệt đối tin tưởng ngụy long cường đáng sợ ngươi cũng tranh thủ thời gian xuất thủ ngụy long thực lực như thế để thần thượng c h i thần cảm thấy khủng bố ngụy long nhìn qua đã không thành hình người thần thượng c h i thần không có chút nào ba động ngụy long không có xem thường đối phương thần thượng c h i thần lực phòng ngự muốn so vu tộc c h i chủ mạnh hơn có thể chịu càng nhiều đánh ngươi kháng chủ công kích của hắn ta cũng sẽ xuất thủ cổ đạo nhân đối thần thượng tri thần nói nguy long thực lực quá cường đại lúc này thế cục đảo ngược đổi thành là bọn họ tiếp nhận áp lực thật lớn bị nguy long hoa thức treo lên đánh mà lại cổ đạo nhân lại phát hiện nguy long chỗ kinh khủng nguy long một ngày chiếm thượng phong cục diện sẽ rất nguy hiểm đứng trên ưu thế địa vị lúc nguy long có thể phát huy ra c à n g cường đại hơn thực lực đứng trước kinh khủng như vậy nguy long cổ đạo nhân cũng không còn có thể vẹn vẹn s u n g làm phụ trợ hắn nhất định cần tiến hành chiến đấu bành bành vẹn vẹn mấy hơi qua đi thần thượng chi thần mi tâm tinh thần có một cái bắt đầu cấp tốc lấp lóe mà toàn thân hắn không thành hình người máu tươi hư không thần thượng c h i thần kêu to ta sắp không chịu được nữa thần thượng c h i thần đi là thoái tinh đoán thể con đường nhục thân so vu tộc c h i chủ muốn mạnh hơn nhiều lắm mi tâm mười khỏa tinh thần tượng trưng cho thần thượng c h i thần bản nguyên c u n g ngụy long chiến đấu tiêu hao qua đại h ắ n chống đỡ không nổi cổ đạo nhân ă n ủi yên tâm đi chúng ta bây giờ quan hệ là chân chính đồng minh ta chỉ là tại chuẩn bị cổ đạo nhân điên cùng tụ lực chẳng biết lúc nào trước người hắn xuất hiện một cái hình c h u n g cổ trùng kia cổ trùng cực kỳ kỳ lạ mặt ngoài vô quang cổ pháp dị thường lại tự h ồ như có lấy lực lượng cực kỳ kinh khủng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 mà lại làm bá chủ giới vực tồn tại không biết bao lâu cổ đạo nhân thủ đoạn thật không ít cổ đạo nhân chăm chú kéo căng im miệng môi thần thượng c h i thần điên cuồng quân lấy n g u y long bị một quyền đánh nổ nửa bên thân thể như là biển huyết nhục khối vụn huy sái hư không y nguyên không có để thần thượng c h i thần lui ra phía sau nửa bước l ê n keng cổ đạo nhân thôi động nhiếp tâm cổ con tia t r u n g trạng cổ trùng cấp tốc b i ế n lớn tăng tới trọn vẹn ngàn trượng chi cao mà đi sau ra truyền khắp hư không du dương quái thai dị hưởng phát ra cái này một vang tiếng về sau tia cổ trùng ngay tại cổ đạo nhân đau lòng trong ánh mắt biến thành bột mịn tiêu tán tại hư không. Đông. Nguy long hư cựu h thấy tâm thần chầm xuống, chỗ hủ hình thức ỉ cảm sắc quả tâm mi tâm kim sắc bất t đầu, xuống, ban đạo hồ gặp cái gì tập kích khủng、bố. Kịch liệt lấp lẻ, tâm thần bị thương, để hắn không thể không gặp gì dừng tập lấp cái c liệt lại. tâm bố. bị lẻ, để ự long thủ cũng bị nhét tâm cổ tác động đến ở vào một c h ù g cứng ngắt trạng thái thần thượng c h i thần cùng vô tộc c h i chủ kinh ngạc nhìn qua một màn này cổ đạo nhân thủ đoạn so với bọn hắn nghi còn nhiều hơn trước đó còn nói tốt không thể lưu thủ bây giờ xem ra lao ra hỏa này không biết còn có bao nhiêu át chủ bài cổ đạo nhân thấy tay lại không vui mừng Hán đuôi thần thượng đuôi cổ h thần cùng vụ tộc chi chủ nhiếp i nói, cái tộc tâm cùng này c vụ là là bồi dưỡng đạo ế nhiếp khiếp nếu n nhất chuyên môn khiếp người thần hồn. Nguy long nếu không nghĩ ngưng cấp cao cổ, độ đ tâm tụ đạo quả h ì nhân thức t hảo hảo định ban đổ, liền muốn hào hào ổn đầu đổ, sụp m t h ầ cũng ổ đạo nhân c không có thừa cơ tập kích c ử u long thủ mà là vung tay lên huyễn hóa ra một cái đại thủ đem giải hư không bên trong thần thượng c h i thần huyết nhục một phát bắt được để thần thượng c h i thần tranh thủ thời gian luyện hóa vào thể thần thượng c h i thần vô tộc c h i chủ cổ đạo nhân trực tiếp bỏ trốn mất tích vùng hư không này không chút do dự đ ộ n hành bên trong thần thượng c h i thần chất vấn vô tộc c h i chủ vì cái gì không thừa cơ trọng thương cựu long thủ cựu long thủ cũng bị n h ế p tâm cổ ảnh hưởng g i a n g c o sắt na nếu là nắm lấy cơ hội có rất lớn khả năng đem cựu long thủ đẩy vào tuyệt cảnh vô tộc c h i chủ còn chưa lên tiếng cổ đạo nhân trực tiếp ngắt lời nói bây giờ không phải là nói những ngày thời điểm chúng ta còn có chính sự muốn làm cổ đạo nhân ngăn lại thần thượng tri thần truy vấn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 khí tức đông nhiên giảm mạnh mặc dù khí cơ y nguyên cường đại nhưng mà so trước đó suy yếu rất nhiều thần thượng c h i thần thấy thế hỏi thế nào rồi vũ tộc c h i chủ cũng là quăng tới ánh mắt quan tâm cổ đạo nhân không có giảm xuống đ ộ n hành tốc độ nhanh chóng dùng ý n i ệ m nói nhiếp tâm cổ là ta trọng yếu nhất át chủ bài cùng tâm thần ta tương giao dùng ra về sau trực tiếp tổn hại ta bản nguyên nhiếp tâm cổ dùng ra thời điểm còn cần tụ lực thật không thoải mái cũng chính là đánh một cái trở tay không kịp nếu là ngụy long bừng tỉnh lại lần nữa quấn lên sợ rằng sẽ dẫn phát không lường được hậu quả đây cũng là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 lại càng không có tất yếu cùng ngụy long tiếp tục chiến đấu cổ đạo nhân không muốn trở thành ngụy long tiếp tục đi tới đá đặt chân cổ đạo nhân sử dụng nhiếp tâm cổ thương tới bản nguyên để thần tượng h chi thần cùng vô tộc chi chủ nhìn về phía ánh mắt của hắn phát sinh biến hóa ngụy long không trưởng thành trước đó cổ tộc nguyên minh giới vũ tộc hoang cổ giới man tộc man thần giới tam phương bảo trì ăn ý thế nhưng lẫn nhau tướng hại sự t ì n h thường có phát sinh ngụy long hoành không xuất thế cảm nhận được ngoại bộ nguy cơ tam phương không thể không liên minh cái này trùng liên minh thụ ngoại bộ áp bách cưỡng ép tổ hợp là yếu ớt hiện tại trải qua cái này phiên rèn luyện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 không còn để chính mình phản vệ sự kiện kia bố trí đi đã làm tiến hành rất thuận lợi thần thượng c h i thần đáp lại cổ đạo nhân lúc này mới thả l ò n g trong lòng đơn giản hướng v u tộc c h i chủ giải thích một phen sau đó hướng phía bích hải giới vực nhanh chóng độn hành mà đi cổ đạo nhân ba người xẹt qua một đạo hư không đường vòng cung quấn về bích hải giới vực trước đó chiến đấu hư không lúc đầu t à n mát hư không huyết đ h ụ c trải qua cổ đạo nhân trợ giúp lại lần nữa bị thần thượng tri thần luyện hóa hấp thu cho nên vùng hư không này trừ khủng bố chiến đấu về sau vỡ vụn vết nước không gian bên ngoài không có dấu vết khác một lần nữa trở về yên tĩnh qua ba cái hô hấp ngụy long từ rằng co bên trong hoàn toàn khôi phục lúc đầu có đến biến động đạo quả hình thức ban đầu thụ này kích thích càng thêm l o á n mắt phát ra hào quang bất hủ ngụy long lợi dụng đạo quả rửa sạch toàn thân đem khả năng tồn tại thai họa ngầm từng cái loại bỏ cựu long thủ cũng khôi phục lại xin lỗi nói nhờ có đạo hữu trợ giúp ta ngược lại không có giúp đỡ được gì cựu long thủ cười khổ lắc đầu hắn chỉ có thể miễn cưỡng ngăn chặn vụ tộc chi chủ m ạ thôi ngụy long vận dụng một điểm bất hủ kim quang nhiều lần rửa sạch tự thân qua mới hơi mới mở miệm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 ngụy long quan tâm hơn một điểm chi tiết cái này t r ù nhỏ g n bé t r ê n l ệ n h vậy mà có thể bị cổ đạo nhân bắt giữ mà lại bắt lấy sơ hở về sau còn có tương ứng thủ đoạn công kích ngụy long thần sắc có phần nghiền n g ấ m có chút ý tứ không được ngay tại ngụy long suy nghĩ thời khắc cựu long thủ đỗng nhiên nghẹn n à o lại không ổn b ẫ c hải h phụ thần đầu lâu bị cổ đạo nhân cùng thần thượng c h i thần phân thân liên thủ cướp đoạt bọn hắn còn giấu ở một tay cựu long thủ vội vàng hướng ngụy long giải thích ta phân thân bị chế trụ mà lại cổ đạo nhân cùng thần thượng tri thần không biết dùng phương pháp gì chặt đức phân thân liên lạc với ta hơn nữa còn không có để ta phát giác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 là nửa bước đỉnh phong bích hải phụ thần cuối cùng liên quan tới bích hải g i ớ i vực con đường hết thể háo nghĩa cảm giác đi chúng ta bây giờ chạy trở về hẳn là còn có thể tìm tới một ít vết tích nói không chừng có thể phát hiện bọn hắn bản thể g i ớ i vực ngụy long cùng cựu long thủ cũng không chậm trễ trực tiếp nhanh chóng di chuyển bích hải g i ớ i vực chỗ thư không phong bạo bích hải g i ớ i vực còn lại như là thường ngày đồng dạng thần thượng c h i thần cựu long thủ để dương cực giới tu sĩ sớm rút lui không có bắt lấy nhiều ít người cộ đạo nhân đã không sai mục đích của chúng ta không sai biệt lắm đ ạ tới tranh thủ thời gian động thủ đi bọn hắn một ngày phát giác rất nhanh liền có thể chạy đến vu tộc c h i chủ thúc giục vu tộc c h i chủ mới vừa tìm đến một lần nữa trở lại bích hải giới vực nguyên do chiến đấu còn chưa bắt đầu trước đó cổ đạo nhân cùng thần tượng h c h i thần liền đã có ăn ý cái này chúng ăn ý bài trừ vu tộc c h i chủ cho nên thái độ của hắn không thể nói tốt bao nhiêu cổ đạo nhân chúng ta đem bích hải giới vực trực tiếp rời đi dương cực giới những người kia trốn liền chạy kết quả này đã rất không tệ cổ đạo nhân thần tượng h c r i thần vu tộc tri chủ đều không chậm trễ chính tam giác hình đứng sững hư không riêng phần mình thi triển vĩ lực đem bích hải g i ớ i vực từ hư không trong gió lốc cố định sau đó ba người liền trực tiếp mang lấy g i ớ i vực bỏ chạy rời đi thần thượng c h i thần ta đã mệnh lệnh phân thân đem nơi đ â y hết u y chiến chỗ hết t h ể dương cực g i ớ i pháo đài phá hủy không lưu lại bất cứ dấu vết gì ba người chúng ta hợp lực lại là một m lớp phong ấn bảo đảm vạn vô nhất thất cổ đạo nhân cẩn thận nói vu tộc c h i chủ từ không gì không thể từ thoát ly chiến trường sau đó trốn xa lại đi một vòng trở về bích hải dối vực cuối cùng đem bích hải dối vực toàn bộ di chuyển về sau bọn hắn chỉ dùng không đến hai cái hô hấp đối với cường giả tối đỉnh mà thôi một cái hô hấp liền có thể làm quá nhiều chuyện thần thượng c h i thần nhìn thấy sự tình thuận lợi như vậy cũng rất là mừng rỡ cảm thụ đ ô n g c h ố c bị cầm tù cựu long thủ phân thân hung hắc nói ta sẽ từ từ b ả o chế cựu long thủ phân thân hắc thần thượng c h i thần trước đó vì tê liệt cựu long thủ là thật sự trả giá một bộ chân quý phân thân không thể diệt sát cựu long thủ bản thể chỉ có thể trước giết chết cựu long thủ phân thân báo vừa báo thủ cổ đạo nhân không nên k i n h thường cũng không muốn lưu lại vết tích thần thượng tri thần tỏ ra hiểu rõ vu tộc tri chủ nắm lấy cơ hội nói hiện tại lúc này có lực chính có cổ tộc bước. Cổ cười nói, thể để thăng một một Ta xuất tới một ít luyện thể truyền thừa, thể trợ giúp cổ tộc tiến thêm một bước. Cổ đạo nhân nói, tạ. phần phần. hội hy nhân đề đạo đa lượng liên quan luyện vọng giúp là ra sau đó hắn cũng là cam kết bích hải giới vực truyền thừa làm cũng có thể gia tăng vụ tộc thực lực ta hội phục khắc một phần cho ngươi vây quét c ử u long thủ thất bại về sau cổ đạo nhân liền có đến minh ngộ cũng bắt lấy trọng điểm có ngụy long tại tập kích c ử u long thủ kế hoạch trên thực tế đã thất bại lúc này không cần cố kỵ man tộc thực lực để thăng nếu tìm đến bích hải giới vực hoàn chỉnh truyền thừa có thể làm cho man tộc thực lực tiến thêm một bước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 cũng đầy đủ uy hiếp được thiên đế thần thượng c h i thần đồng ý chúng ta phải nhanh một chút thôi động tiên h đế cùng ngụy long xung đột bộc phát cổ đạo nhân nói năng có khí phét nói vì ngụy long tạo thế đem hắn cường đại tuyên dương ra ngoài chúng ta giúp hắn tuyên truyền để cái này phiến giới vực quần thể hết thể người đều biết ngụy long cường đại biết ngụy long đã không kém gì thiên đế đã ngưng tụ đ ạ o quả hắn sẽ thành cho chúng ta cái này phiến giới vực quần thể đệ nhất nhân thậm chí có thể lộ ra nếu là ngụy long thành vì dương cực giới chúa tệ chúng ta nguyện ý túi đầu trước hắn thần phục kết thúc cái này phiến giới vực quần thể bền bị chiến tranh cổ đạo nhân hiển nhiên sớm có ý nghĩ vũ tộc c h i chủ thần tượng h c h i thần nghe vậy đều là hai mắt tỏa sáng tán thán nói biện pháp tốt cổ đạo nhân ba người rời đi hai cái hô hấp sau ngụy long cùng cựu long thủ cũng trở lại bích hải g i ớ i vực chỗ hư không Hư không phong bạo y nguyên cùng bạo chỉ là phía trên g i ớ i vực không gặp không có bích hải g i ớ i vực chấn áp hư không phong bạo càng phát cường thịnh ta mất đi bích hải g i ớ i vực tọa độ cựu long thủ đ ỗ n g nhiên một quyền đánh vào hư không phong bạo phía trên đối mặt cường giả tối đỉnh vây công cựu long thủ không chiếm ưu thế có thể là một quyền nện tại hư không phong bạo trên mặt lập tức cái này phiến của bạo khủng bố phong bạo trực tiếp bị từ vùng hư không này xóa đi hư không hoàn toàn yên tĩnh ngụy long níu nhữ mày cựu long thủ nói mất đi t o a độ liền mang ý nghĩa đã vô pháp cảm thấy được bích hải giới vực tin tức cổ đạo nhân lão già này thật không phải là đồ tốt lão gia hỏa làm việc thật đúng là không lưu sơ hở cựu long thủ m a n g to còn tốt giới vực bên trong tu sĩ đã sớm rút lui nếu không ta không qua được trong lòng thảm ngụy long ă n ủi kết quả này cũng không tệ c h ỉ ít âm mưu của bọn hắn thất bại đúng phụ thần đầu lâu ngươi kịp thời lấy đi rồi sao nâng lên bích hải phụ thần đầu lâu cựu long thủ sắc mặt phát khổ còn chưa kịp ngụy long thở dài một tiếng không nói thêm gì nữa cựu long thủ cũng là sắc mặt xanh xám đột nhiên cựu long thủ biến sắc ngụy long có phần không hiểu thế nào rồi là bọn hắn lưu lại giấu với gì cựu long thủ lắc đầu ta khôi phục cùng dương cực giới cỗ k i ệ phân thân liên hệ thông qua căn cứ ta con đường ta được đến một tin tức một ngày sau thiên đế muốn triệu kiến thái âm thánh nữ tại thái âm thánh nữ phía trên cựu long thủ nói trọng âm ngụy long sắc mặt đột nhiên nhất biến cựu long thủ đã nói như vậy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 an hàn biết đến thời điểm đã là giới vực siêu thoát đêm trước an hàn cũng cực kỳ tin tưởng tiến hạo tính cách nhìn như ôn hòa kỳ thực nội tại lại phi thường cố chấp nhà mình sư tôn đã nói muốn làm như thế tiến hạo tuyệt đối sẽ kiên định chấp hành xuống dưới mà an hàn có cái người siêu thoát kinh lịch từ bản nguyên tri hải tầng ngoài cùng âm cực giới đến đến ngoại tầng dương cực giới mặc dù trong đó tao nộ khó khăn chắc trở bị tập kích é m một chút bị chém giết thế nhưng loại kia tự thân tầm mắt cấp tốc để thăng cảm giác chạm đến toàn bộ bản nguyên tri hải tầng thứ quy tắc cảm giác an hàn là vô pháp q u ế n mất đúng là như thế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 đệ thái âm đại giáo nội bộ đã dần dần quét sạch một ít sớm đã thoát ly giáo phái lao tổ cũng là dùng trước đó nguyễn khuyết tiên tử làm điểm quốc nguyễn khuyết lao tổ đã không nguyện ý lại cùng an hàn lên xung đột không xoắn suýt tại thái âm truyền thừa chính thống còn lại một ít sớm đã không biết thoát ly giáo phái nhiều ít năm lao tổ cũng không có dính vào hứng thú là dùng thái âm đại giáo nội ngoại đã gió mát ấm áp dễ chịu thiên đình người tới liền ý vị sâu xa an hàn đẻ xuống nội tâm suy nghĩ hỏi phương nào sứ giả thiên đình chỉ là gọi chung trong đó chia làm tam phương vương đ ỉ n h nhân tộc hoang thú thần tộc đều chiếm một phương nhân tộc vương đ ỉ n h tôn súng nhất đối hoang thú thần tộc vương đ ỉ n h có tiết chế quyền lực đây cũng là cựu đại đạo tông địa vị cao thượng nguyên nhân chỗ đệ tử lời nói thật thực nói ra người sứ giả kia đến từ thiên đình cựu thiên t r i thượng tự xưng tinh nguyên đạo nhân nói chỉ cần n g cáo chi giáo chủ cái danh hiệu này liền hết thể liền biết tinh nguyên đạo nhân nghe được cựu thiên trí thượng an hàn liền ẩn ẩn có đến suy đoán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 mà lại tinh nguyên đạo nhân cũng là thái âm thánh nữ tu hành thầy giáo vỡ lòng an hà nội tâm sinh ra một chủng cảm giác nguy cơ trên mặt bất động thanh sắc ngươi nói cho tinh nguyên đạo nhân sau đó một lát đợi đến ta sau khi thu công liền sẽ qua lại đợi đến vị tia chân truyền đệ tử lĩnh mệnh ra ngoài an hàn l ặ n g lặng suy nghĩ tinh nguyên đạo nhân đảm đường sứ giả k i a phía sau tất nhiên là thiên đế không thể nghi ngờ bằng vào ta thực lực đi tới thiên đình chỉ có thể mặc cho xử lý ta tự thân an nguy là nhỏ chuyện này rất có thể liên lụy vào nhậm sư tôn nếu là đổi một sứ giả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 tinh nguyên đạo nhân sau một khắc khôi phục bình tĩnh mặt lại không biểu lộ vâng tinh nguyên đạo nhân lời nói còn chưa rơi an hàn liền bạo khởi xuất thủ đã ngươi phải bảo đảm đèm ta đưa đến thiên đ ỉ n h kia liền nhìn xem ngươi có hay không thực lực như vậy thiên đ ỉ n h cựu thiên tri thượng một cái đại hán mặt đen đi vào một tòa rộng lớn cung điện tiến nhập lễ bài nói vậy hạ hả, bích hải g i ớ i vực chỗ kia huyết chiến chỗ tu sĩ đã rút về những cường giả kia ngay tại tu sửa mà lại mất đi cùng bích hải g i ớ i vực ở giữa liên hệ đại hán mặt đen khí tức cường đại quần bạo là một vị tương đương với đình phong tiên nhân cường giả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 là chuyên môn xử lý huyết chiến chỗ sự vụ quyết sách đoàn thể có không ít thành viên nhưng mà cao nhất quyết sách tầng chỉ có ba người thiên đế cựu long thủ cùng thần hoàng đến mức tân tấn đỉnh cao cường giả nguy long còn không có chân chính được công nhận cho nên tuyệt không tiến nhập quyết sách đoàn không bao lâu cựu long thủ cùng thần hoàng liền đến đến đương nhiên hai người đều là phân thân tham dự thiên đ ỉ n h cựu thiên tri thượng khu vực cựu long thủ cùng thần hoàng cũng không lạ lẫm nhìn thấy thiên đế về sau hai người hơi hành lễ b ậ hạ không cần đa lễ thiên đế phất phất tay dẫn đường đại hán mặt đen lặng yên rời đi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 đến thời điểm liền không còn là một cái tiên lộ công nhân quét đường hội có c à n g nhiều cường giá chấp hành nhiệm vụ thân nguy cơ cần chúng ta hết thể người đoàn kết cùng một chỗ cựu long thủ cùng thần hoàng như có điều suy nghĩ thần hoàng nói vạn cổ tiên lộ mở ra thời gian chưa định một ngày không có thoát ly bản nguyên chi hải ngoại tầng tiêu cái này nguy cơ liền sẽ kéo dài tồn tại là một trận đã cuối cùng sẽ phát sinh lại không có còn chưa bị dẫn động tai nạn nói rất hay giới vực công địch một cái sẽ rất khó đối phó chém giết hắn về sau ta bây giờ còn chưa khôi phục lại thiên đế g ọ n nói v ư ợ truyền thở dài một tiếng thiên đế hơi h i ể n lộ một chút khí cơ trực tiếp để thần hoàng cùng cựu long thủ phát giác được s á t thực bị thương thiên đế nhìn về phía cựu long thủ ta trả giá không nhỏ đại giới mới có thể chém giết giới vực công địch để ta ngưng tụ đạo quả đều xuất hiện một k i a vết rách cũng là bởi vì đây không thể không bản thể trở về dương cực giới mà lại cho tới bây giờ mới phát hiện ngươi bị vây quét thần hoàng hơi kinh ngạc vây quét cựu long thủ lắc đầu cũng may nguy cơ đã giải trừ cựu long thủ thuận thế chuyển di chủ đề ta phụ trách bích hải giới vực trực tiếp rút lui tham chiến tu sĩ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 phân thân tự nhiên cảm thấy được bản thể hết thảy mà làm hạ đối mặt thiên đế triệu kiến khống chế câu này cụ phân thân chính là cựu long thủ bản thể ý thức không trách ngươi lần này cổ đạo nhân sử dụng vận mệnh cổ che đậy ngươi cảm giác kế hoạch của bọn hắn chuẩn bị rất đầy đủ thiên đế ngược lại trấn an cựu long thủ bất quá thiên đế nội tâm chỉ là mỉm cười một cái cựu long thủ thật là vừa lúc bị đối phương đoạt đi bích hải phụ thần đầu lâu dù là thiên đế không có tự mình tham dự cũng cảm thấy trong đó có đến kỳ vọng đem trấn thủ pháo đài tu sĩ đều chuyển di ngược lại là bích hải phụ thần đầu lâu bị đoạt đem hết t h ể tất cả đồ cho cựu long thủ đối tại tự thân năm đó chém giết bích hải phụ thần bình quan g coi trọng cái này không thể nghi ngờ không hợp lý thế nào nhìn đều giống như theo lấy dương cực giới càng ngày càng mạnh cựu long thủ không nguyện ý nhìn thấy cổ đạo nhân bọn hắn sụp đổ mất cũng không muốn song phương thăng bằng thực lực triệt để cao phá cho nên đưa ra trận này trợ công thần hoàng nghe s o n g cựu long thủ cùng thiên đế đối thoại trong lòng tràn đầy nghi hoặc nàng có phải hay không bỏ lỡ rất nhiều thứ thần hoàng hỏi ra chính mình vấn đề nếu là cổ đạo nhân thần thượng tri thần vô tộc tri chủ bản thể liên hợp xuất động vận mệnh cổ bậy hạ cũng không có sớm nhắc nhở ngươi cũng chỉ là bản thể xuất chiến cuối cùng là thế nào phá vỡ bọn hắn vây quét cựu long thủ nhìn thiên đế một mắt an ngay nói thật bị vây quét trước đó ta tiền nhiệm bởi vì một số việc cùng ngụy long đạo h ư u liên lạc qua mà đợi đến vây quét phát sinh ta trước đó hỏi thăm ngụy long đạo h ư u công việc phát sinh biến hóa cho nên trực tiếp dẫn dắt thiên cơ biến hóa cũng làm cho cổ đạo nhân vận mệnh bí thuật phát sinh biến động ngụy long đạo h ư u cảm thấy ta ở vào tình cảnh nguy hiểm hắn xuất thủ hiệp trợ thần hoàng trợt phát hiện tiên đế ánh mắt có đến biến hóa đại điện nội khí phân có chút không đúng v ậ hạ liền xem lúc này đại hán mặt đen bỗng nhiên có chuyện quan trọng b m báo thiên đế không thấy ta đang cùng hai vị đạo hữu nghị sự thần hoàng phát giác được bầu không khí không đúng cười nói nếu là có chuyện quan trọng b m báo đó nhất định là chuyện thần yếu vậy hạ không ngại nghe một chút thiên đế khoát tay áo ra hiệu đại hán mặt đen t i n đến đại hán mặt đen không dám chế lại vậy hạ có rất nhiều tin tức động trời t r u y ề n ra cơ hồ là cùng thời khắc đó chuyển khắp hết thể huyết chiến chỗ nói đi thiên đế m ạ n bất kinh tâm nói đại hán mặt đen nhìn một chút cựu long thủ cùng thần hoàng thiên đế ngữ khí lạnh lẽo nói đại hán mặt đen vội và nói có rất nhiều tin tức tại lên men có nói ngụy long các hạ không chỉ có là bài trừ vu tộc hoang cổ giới cổ tộc nguyên minh giới man tộc man thần giới tam đại bá chủ giới vực âm mưu càng là cường ngạnh chiến thắng những n à y cường giả tối đỉnh lại có nói ngụy long các hạ còn ngưng tụ đạo quả hình thức ban đầu tại đỉnh phong phía trên tiến thêm một bước được xưng là không thể tưởng tượng đệ nhất thiên tài so với thiên đế càng hơn một bậc là có thể chân chính mang lĩnh đ á n g người đi tới thủ lĩnh còn có hoang cổ giới nguyên minh giới man thần giới tam đại bá chủ giới vực chuyển ra lời nói bọn hắn nói nguyện ý thần phục ngụy long các hạ k đại hán mặt đen giới cởi quần khổ c trần trờ c nói, khí, trọng, hở, nói tiếp, điều kiện tiên quyết là, khổ, nói, tiên quyết là điều n đ kiện tiên quyết là là bậy hạ có thể thối vị nhộn trước t h ư ơ n g năm trăm tám mươi bảy không có người có thể cướp đi ta đồ vật đại hán mặt đen trả lời về sau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 Gia hiệu đại hán mặt đen không kêu nhiều lời nói. Đi thu thập nhìn những thấy cần nói, ngươi tin này đến, ngươi liền tức được cảm co lại lời là đi đi điều đâu yêu, đã từ tra. xem âm vội â n hán đen g Đại mặt v vàng cáo tử thiên đế phảng phất cái gì đều không có phát sinh nhìn về phía cựu long thủ cùng thần hoàng cực kỳ bình tĩnh trước có cựu long thủ bị vây quét hiện tại lại làm ra những tin tức này nhìn cổ đạo nhân bọn hắn phi thường gấp gáp cựu long thủ trả lời đúng vậy à sớm tại trước đây cổ đạo nhân thần thượng tri thần vũ tộc tri chủ phi thường có ăn ý liên hợp cùng một chỗ đem huyết chiến chỗ chiến tranh độ chấn động tăng thêm một bước thần hoàng cũng điểm nhiên như không có việc gì nói tiếp đi cổ đạo nhân hẳn là cảm thấy nguy cơ không thể không cuối cùng phản kháng nhưng mà bọn hắn cái này trùng phản kháng nhất định là vô dụng thiên đế không còn đ ề cập đại hán mặt đen hồi báo tin tức cựu long thủ cùng thần hoàng cũng đều không có chủ động để lộ cái này cái nắp ba người tựa như là thật sự là thiên đế triệu tập bọn hắn nghị sự l i ề n huyết chiến chỗ phát sinh biến hóa làm ra nhất định bổ trí nghị sự không có tiến hành bao lâu chủ yếu chính là thiên đế lại lần nữa chủ trì sự vụ làm thiên đế trở về, về sau trước đó tản mát đi ra quyền hành tự nhiên bị thu hồi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 mà hắn chủ trào thì là huyết chiến chỗ cũng chính là đại khái chiêm cư dương cực giới chín thành tiên nhân cừng giả thiên đế đối huyết chiến chỗ sự vụ nắm giữ là rõ ràng cũng tương tự không có ai nghi vấn trong bóng tối thiên đế đối tại đông thắng châu thậm chí cả toàn bộ dương cực giới không chế cựu long thủ cùng thần hoàng nhanh chóng đ ộ t hành giữa bọn hắn không có giao lưu nhưng là từ ánh mắt bên trong lại có thể nhìn ra lẫn nhau lo lắng thiên đế càng là không đề cập tới đại hán mặt đen mang tới tin tức càng là nói rõ thiên đế quan tâm mà cựu long thủ đã có thể khẳng định đại hán mặt đen nói tới đều là thật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 cựu ổ đạo nhân đỉnh cao cường giả như vậy, liền xem như đứng cao nhân cường như liền như trước c giả vậy, xem c cục diện, cũng kỳ không dùng thấp kém hỏng thấp hoang diện, dùng bét sẽ đồ. đồ, Cho dù có nưu đồ, cũng dù nưu sẽ long à dương nưu, chế t ạ lấy h h i ề u t ắ n í thủ vô p á p lựa Long chọn cục h diện. Kiểu t cùng thần hoàng đều mười phần rõ ràng s ở thiên đế tính cách bọn hắn càng hiểu hơn thiên đế đối tại dương cực giới k h ô n g chế r ụ g ra đông thăng châu đến đến trung thiên châu chỗ hư không bên trong cựu long thủ cùng thần hoàng không có vội vã trở về diên phần mình phạm vi thế lực bọn hắn ý che đậy diên phần mình khí t ứ c cũng phong tỏa chung quanh dạng này phong tỏa là vì không khiến người ta nhìn trộm bọn hắn giao lưu mà tại toàn bộ dương cực giới có thể nhìn trộm bọn hắn chỉ có thiên đế cùng bị l o n g người sau không phải bọn hắn phòng bị đối phương đương nhiên thiên đế nếu là thật sự nhìn trộm cũng không phải là không thể bài trừ bọn hắn che lấp thế nhưng cứ như vậy cựu long thủ cùng thần hoàng cũng sẽ biết được cựu long thủ cùng thần hoàng sau khi bố trí xong hai người đều trầm mặc kỳ thật hai người bọn họ đối lẫn nhau muốn nói cái gì đều có thể đoán cái đại khái bất quá mở miệng trước một phương trong vô hình hội rơi vào hạ phong đây cũng là một trận đấu âm thầm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 vũ tộc c h i chủ cổ đạo nhân vì đối kháng dương cực giới không thể không kết minh mà lại tại song phương khôi phục thực lực cân bằng trước minh hữu quan hệ tuyệt đối không gì phá nổi s o thế gian bất luận cái gì hứa hẹn đều muốn hữu hiệu bởi vì không có đối phương cũng không có chính mình trước đó cựu long thủ cùng thần hoàng quan hệ không sai biệt lắm cũng là như thế này không cộng đồng chống lại thiên đế tia thiên đế uy nghiêm hội càng ngày càng mạnh bọn hắn cuối cùng sẽ có một ngày hội đánh mất thân là cường g i ả tối đỉnh siêu nhiên thần hoàng cùng thiên đế từng có qua nhất vào tỉnh cũng là như thế nàng trước đó phân tức nắm phi thường tốt thường thường nóng lòng cùng nàng cùng tiến thối là cựu long thủ hiện tại vừa v ậ n trái lại cựu long thủ rõ ràng cùng ngụy long tiến thêm mà nàng đã thành bị mơ mơ màng màng nóng nảy cái này rõ ràng cựu long thủ tao nộ một cái đại nguy cơ lại không có thông báo nàng cái này minh hiếu ở trong đó h à n g nghĩa liền rất là phức tạp mà lại thần hoàng hít sâu một hơi đ è xuống đủ loại suy nghĩ không có lại đuổi đánh tới cùng trực tiếp hỏi ngụy long thật ngưng tụ đạo quả hình thức ban đầu thần hoàng trong bóng tối đã xuất động bản thể đã xác định hiện tại huyết chiến chỗ bên trong xuất hiện đại lượng truyền ôn đều là tại tạo nên ngụy long cường đại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 lúc trước nhượng bộ thường thường là h ắ n hiện tại vừa vặn trái lại cựu long thủ thần sắc có phần vi d i ệ u cựu long thủ trầm ngâm một hồi nói những n à y truyền ngôn có khoa trương thành phần nhưng mà tuyệt không có quá lớn hoang nôn ta biết ngươi muốn biết cái gì ngụy long ngưng tụ bất hủ đạo quả cái này là ta tận mắt nhìn thấy đúng là như thế hai người chúng ta liên thủ mới có thể không sợ đối phương ba người t h ầ n hoàng lại hỏi một chút vấn đề cựu long thủ đem có thể trả lời đều trả lời t h ầ n hoàng biết được những tin tức này về sau thật lâu không nói kia có thể là đạo quả hình thức ban đầu thiên đế đã là đi đường tắt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 thần hoàng không hiểu cựu long thủ cẩn thận thố từ nói thiên đế tựa hồ có chút quá phấn khởi mà lại thiên đế đối tại dương cực giới trưởng không muốn cực mạnh không giả mười phần bá đạo cũng không giả có thể có rất ít cái này chủng trực tiếp khoe khoang võ công cử động cựu long thủ dứt khoát nói ra trước đó thiên đế không có khả năng vội vã như vậy lấy triệu tập chúng ta cứ như vậy vội vã thu hồi huyết chiến chỗ quyền hành chúng ta đều biết thật lâu trước đó giới vực công địch tựa hồ chém xuống thiên đế một bộ phận mặt tối cũng là bởi vì đây thiên đế dung hợp dương cực giới bản nguyên nương tụ đạo quả đi ra mấu chốt một bước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 cho nên không có lúc đầu thong rong ta chính là nhắc nhở một chút cũng có thể là chính là thiên đế d i ệ t sát nội tâm đại địch hiểu rõ tâm nguyện cựu long thủ không tra cứu thêm nữa cái đề tài này cũng không cách nào truy đến cùng loại chuyện này không phải nhất thời có thể giải quyết hiện tại trôn xuống một hạt giống là được rồi kỳ thật cựu long thủ cảm thấy thiên đế có đến cải biến mấu chốt còn là cổ đạo nhân cầm đầu ba người đối với mình bay quét thiên đế rõ ràng đã trở về lại không có nhắc nhở hắn đây không phải thiên đế phong cách hành sự vừa rồi thiên đế thuận mồm giải thích một chút là bởi vì hắn chém giết giới vực công địch tao nộ phản vệ cũng chính là như thế ngược lại để cựu long thủ cảm thấy càng có phần c ổ quái phong vũ nổi lên a thần hoàng cùng cựu long thủ đều có tâm sự đều là yếu ớt thở dài đông thăng châu thái âm bí cảnh c h ỗ t sân môn ầm ầm một trận đáng sợ chiến đấu ngay tại tiến hành ta hẳn là xưng ơ hâu ngươi là cái gì tinh nguyên đạo nhân lạnh nhạt nói ngươi tuyệt không phải thành nữ mà là một cái xa lạ người ta khuyên ngươi tốt nhất đừng phản kháng sự phản kháng của ngươi sẽ chỉ làm cục diện càng khó coi hơn an hàn không nói một lời tinh nguyên đạo nhân không chỉ có là đình phong tiên nhân tinh nguyên bước c n i đạo nhân hao tâm tổn trí miệng lưới cũng là bất đắc dĩ hắn mặc dù chiếm hết phân nhưng mà cũng trực tiếp cảm thấy an hàn đáng sợ an hàn bất quá mới vừa vặn tiến nhập tiên nhân cảnh giới nhưng mà thực lực đã cực kỳ cường đại đối tại thái âm lực lĩnh ngộ tiến thêm một bước mà lại tựa hồ còn đạt tới âm dương tương sinh độ không chỉ có như thế càng là có lây cực kỳ cường đại thôn phệ năng lực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 tinh nguyên đạo nhân gặp an hàn mảy may không ngượng bộ rốt cục cũng không còn lưu thủ an hàn cười to như thế mới tốt cái này là chiến đấu về sau an hàn lần thứ nhất mở miệng nói chuyện an hàn không phải thái âm t h á n h nữ nàng rất đáng sợ tinh nguyên đạo nhân sắc mặt cũng dần dần ngưng trọng đem an hàn chân chính xem như định nhân mà không phải phía trước kia coi là năm đó vỡ lòng đệ tử thiên đ ỉ n h cựu tiên tri thượng thiên đế đưa tiễn cựu long thủ cùng thần hoàng tâm cũng dần dần chầm xuống hắn sắc mặt xanh xám lúc này từng chút một hồng sắc không rõ bộ lông tại trên mưu bàn tay của hắn sinh sôi đối với cái này thiên đế tựa hồ không phát giác gì thiên đế triệu hồi ra đạo quả của mình bất hủ đạo quả hiện lên ở thiên đế mỹ tâm phía trên y nguyên có một k i a vết rách tựa hồ thẳng tắp đem đạo quả chia hai nửa đáng chết giới vực công địch vẫn là không có khôi p h ủ thiên đế nắm chặt n ắ m đấm ta vì dương cực giới trả giá nhiều như vậy đây hết thể đừng người làm sao có thể lý giải dương cực giới lúc ta cũng là ta hết thể xì xì. thiên đế thô trọng hô hấp v a n v ọ n bên trong đại điện khi thế khủng bố nhắc lên từng đợt cơn báo nhỏ ở trong đại điện thành hình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 ngươi tiến nhập b á i phòng về sau tìm tìm cái này giới vực nhân tộc tối cừng giả đem hắn mang tới thiên đế ra lệnh đại hán mặt đen không dám hỏi nhiều vâng đại hán mặt đen mau chóng rời đi cung điện bên trong không có người nào thiên đế ngóng nhìn hư không gàn tư ơ n g chữ không có người có thể đoạt cấp đi ta đổ vật ai cũng không được chương năm trăm tám mươi tám ba uy hiếp cầu đặt mua vô tận hư không ngụy long cùng cựu long thủ bản thể còn tại tiến đến dương cực giới trên đường cựu long thủ thở dài cường đại có đôi khi cũng không hoàn toàn là chuyện tốt chúng ta bây giờ liền truyền tiễn trận đều không có pháp s ử d ụ n g cơn ư giả g tối đỉnh q u á khủng bố lại là bản thể xuất hành vượt xa vượt giới vực đại trận tiếp nhận hạn mức cao nhất những cái kia từ bích hải giới vực rút lui cơn ư giả g có thể thông qua dự lưu truyền t ố n g trận mà bọn hắn lại không được bình thường vượt giới vực truyền t ố n g trận vì cam đoan xuyên qua hư không tính ổn định bố trí đại trận dùng vật liệu đều không phổ thông cơ bản nhất vượt giới vực đại trận đều có thể dung nạp tiên thiên đạo thể cường giả thông hành mà nếu muốn truyền tiễn tiên nhân cơn giả liền cần mở rộng truyền t ố n g đại trận uy năng trả ra đại giới là cực kỳ to lớn đến mức cung cấp cường giả tối đỉnh bản thể sử dụng vượt giới vượt đại trận trả ra đại giới đã đầy đủ luyện chế một kiện trí cường tiên khí ngụy long thản nhiên nói những tu sĩ kia cũng sẽ không có phiền náo như vậy cựu long thủ mỉm cười sau đó nhữ mày thiên đế kêu gọi ta cùng thần hoàng nghị sự muốn thảo luận huyết chiến chỗ sự t ì n h nghe vậy ngụy long chấn động trong lòng thiên đế hành động so hắn dự liệu nhanh hơn như thế nào rồi cựu long thủ hám lại tốc độ đem bản thể ý thức đầu nhập phân thân bên trong chấm dãi hắn mày nhữ lại càng ngày càng gấp qua một khắc đồng hồ tả hữu cựu long thủ mới hồi phục tinh thần lại vẻ mặt nghiêm túc nói thiên đế rất là nóng vội mà lại ra một chút ngoài ý mớn cựu long thủ đem nghị sự đi qua nói một lần quan trọng nhất là đại hán mặt đen bẩm báo tin tức cùng với kia về sau thiên đế vi diệu biểu hiện ngụy long sau khi nghe xong cũng là ngạc nhiên bọn hắn cái này cùng cổ đạo nhân chiến đấu mới kết thúc một bên khác các loại tin tức đã bay đầy trời rõ ràng còn là cổ đạo nhân các loại người tự mình xuất thủ truyền bá không tiếc hy sinh chính mình hy vọng thôn lên ngụy long hy vọng ngụy long suy tư một hồi mới chậm dai nói ta nhìn nghị sự là giả gõ là thật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 ngươi nghĩ đến thiên đế phát sinh một loại nào đó không biết biến hóa biến hóa nguyên nhân chẳng lẽ cùng nó trước đối thủ giới vực công địch có quan hệ cựu long thủ không có làm rõ suy đoán ngụy long dứt khoát trực tiếp làm rõ bởi vì chính như cựu long thủ nói thiên đế đơn độc triệu kiến hắn cùng thần hoàng nghị sự là giả gõ là thật đương nhiên còn có lập y thiên đế tuyên bố đánh g i ế t giới vực công địch liền là đang khoe khoang vóc công nguyên bản những kim này đúng là cựu long thủ cùng thần hoàng hiện tại bởi vì cổ đạo nhân đám người trợ công dẫn đến thiên đế chu sát giới vực công địch lực ảnh hưởng lộ ra không đạt dự tính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 nhưng mà cũng không thể không nói chiêu này làm rất lợi hại thiên đế trực tiếp nhanh chóng gõ nguy long cựu long thủ thần hoàng ba vị cường giả tối đỉnh song trọng uy hiếp cũng chỉ có một cái mục đích kia liền là thu về quyền hành uy áp ba người triệt để đặt vững chính mình vô thượng địa vị thiên đế thủ đoạn nhanh đúng là hung ác nhưng lại không tôn trọng nguy long còn tốt xảy ra ngoài ý mớn nếu không chúng ta địa vị đều sẽ nhận uy hiếp cựu long thủ cũng là gật đầu sau đó có phần lo lắng bất quá cũng chính là ngoài ý mớn tiếp xuống thiên đế hội tiến một bước thư áp nguy long thật sâu nhìn cựu long thủ một mắt Cục diễn như vậy kỳ thật đối cựu long thủ là có lợi đối thần hoàng cũng là như thế bọn hắn t u y ệ t không hy vọng thiên đế độc trưởng dương cửa giới ngụy long cùng thiên đế tranh đấu càng là kịch liệt càng lâu địa vị của bọn hắn càng là vững chắc cấp tốc phân ra thắng bại ngược lại không tốt thậm chí cả ngụy long cảm thấy bích hải phụ thần đầu lâu bị đoạt đi trong đó tồn tại tận lực cựu long thủ chính là muốn đem cái này phiến giới vượt quần thể tranh đấu kéo dài tiếp nhưng mà lúc này những việc này còn là luận việc làm không l u ậ tâm ngụy long hít sâu một hơi vậy liền để hắn tới đi bản nguyên tri hải ngoại t ầ n hư không biên giới vị trí liền xem như biên giới đồng dạng vô biên vô hạn nếu là không có không gian tọa độ căn bản không có biện pháp đi ra ngoài sẽ chỉ mê thất tại nơi này đông nhiên một đạo q u a n trụ từ tại chỗ rất xa thâm thúy hư không nội bộ bắn ra mà tới một tiếng ầm vang một cái đại hán mặt đen từ trong cột ánh sáng đi ra khu khu vượt qua xa như thế khoảng cách đơn hướng truyền t ố n g phản vệ thật đúng là bá đạo đã có thể làm bị thương ta đại hán mặt đen khỏe miệng xuất hiện một tia tiên huyết hô hô trước mắt đại hán mặt đen biến thành một cái màu đen cùng loại đại tinh tinh đồng dạng sinh vật thu nạp hư không năng lượng khôi phục nhanh chóng thương thế cái này đại hán mặt đen không phải người khác chính là thiên đế tâm phúc một t r ò n g thụ thiên đế mật lệnh đi tới nơi này tìm kiếm âm cực giới đại hán mặt đen không phải nhân tộc hán tộc đàn tên là tinh quỷ truyền thừa thiên hướng về luyện thể thể hệ là thần phục với thiên đế phụ thuộc tộc đàn đại hán mặt đen tại thiên đình hành c ầ u đều là hóa thành nhân hình lúc này ở nơi này liền không cần cố kỵ triệt lộ chân thân v ậ hạ yêu cầu là tìm kiếm âm cực giới bên trong nhân tộc tối cờ giả đại hán mặt đen căn cứ không gian toa độ tìm đến vùng hư không kia không nghĩ tới lại vồ hụt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 n g u y long lạnh lùng nhìn qua đại hán mặt đen đại hán mặt đen thực lực cực kỳ cường hãn đã là tiên nhân đ ỉ n h phong thực lực ngụy long xem hắn làm hư không lịch luyện cường giả tại hư không tu hành khoảng cách bản nguyên chi hải bản nguyên tiến thêm một ít rất nhiều cường giả quanh năm ở đây tu luyện những cường giả này cảm nộ g hư không biến hóa lần cũng sẽ thăm dò hư không đường đi nếu có thể tìm kiếm được đặc thù giới vực không thiếu có người sung làm kẻ cướp đoạt ngụy long nhìn qua đại hán mặt đen biến mất tại giới vực tinh bích bên trong bóng lưng cũng không biết nói là ngươi vận khí tốt còn là không tốt một bên khác đại hán mặt đen trực tiếp từ giới vực tinh b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 Chỉ là m ộ trong tòa sát khí thiên, thiếu khuyết linh khí giới chốc Lưỡng n g i năng n bằng lát đại hán mặt đen nội tâm sinh ra tham lam âm cực giới không thể nghi ngờ là một tòa non nớt giới vực cũng là bởi vì đây có lấy vô số khả năng cái này tòa giới vực có lấy thành làm bá chủ giới vực tiềm lực có thể trở thành trong đại ó thiên mệnh tộc đán, trên tu hành sẽ ít đi rất mệnh hành nhiều quan hải. đi đán, quan đ sẽ hán mặt đen nội tâm suy tư nếu có thể đem chi nắm trong tay cùng một lên trưởng thành tia ta đã gần vạn năm không n ú c n í c h thực lực hội có cơ hội tiến thêm một bước chí ít có một tia tiến nhập đỉnh phong lĩnh vực hy vọng đại hán mặt đen nội tâm kịch liệt ba động rất nhanh liền hạ quyết tâm hắn chỉ cần hoàn thành thiên đế nhiệm vụ trên cơ sở này hắn cũng không phải gì đó cũng không thể làm Vâng anh!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 một cỗ cực kỳ bạo ngược khí tức xuất hiện phản phất trời cũng sắp sụp hãm vô số người hoảng sợ nhìn qua một mặt này đại hán mặt đen quá mạnh cho dù là yến hạo mượn nhờ âm cực giới g i a trì một bước lên trời nhưng mà ngoại lực luôn có tận lúc yến hạo vẫn không có thể đem hết thể tạo hóa hoàn toàn tiêu hóa yến hạo bản thân thực lực đi đến bất diệt kim thân t ầ n g thứ siêu thoát trước đó bởi vì giới vực t ầ n g thứ t r ê n h l ệ n h cho dù là t ầ n g ngoài cùng đỉnh cao cực giả đến đến ngoại tầng giới vực cũng chỉ tương đương với đỉnh phong thiên nhân nửa bước tiên thiên đạo thể thực lực yến hạo nâng giới siêu thoát về sau nội sinh huyền bí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 giới vực vĩ lực hội tụ ở trên người hắn nhưng mà cũng chính là như thế tiến hạo tay cầm thánh hoàng c h i kiếm cùng đại h á n mặt đen chống lại chỉ cảm thấy hắn mỗi một kích đều có thể hủy thiên diệt địa vượt trên âm cực giới quy tắc chi lực tiến hạo bị đánh bay c h ầ m rãi trong hư không giữ vững thân thể chất vấn như lời ngươi nói bệ hạ là ai vô danh h ạ n g người ngay vậy đại h á n mặt đen sắc mặt tối đen bệ hạ mạnh mẽ hơn ta vô số lần là ngươi không cách nào tưởng tượng tồn tại cũng là cái này phiến giới vực quần thể chỗ tệ đại hắn mặt đen trong tay xuất hiện một đạo thiết đồng hắn đã không có ý định lãng phí thời gian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 ý thức của mình từng tức từng tức tối lại cuối cùng chỉ h o à n g hốt nhìn thấy không gió mà bay đạo bào màu đen cùng với cuối cùng tầm mắt lưu lại tay áo sau đó liền là một vùng tăm tối t r ư ơ n g năm trăm tám mươi chín qua tuyến cầu đặt mua đại hán mặt đen thẳng đến v ỡ lạc đều không thể nhìn thấy xuất thủ đem hắn diệt đi là ai sư tôn tiến hạo cung kính hành lễ một mặt á p chế không nổi kích động từ khi sư tôn siêu thoát về sau đã mấy trăm năm không gặp lúc này cử giới siêu thoát tiến nhập bản nguyên tri hải ngoại tầng tiến hạo cũng biết bất đồng giới vực tầng thứ ở giữa tồn tại t r a n lệch thời gian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 ghi chép kim thân về sau con đường mặt khác thì là ta thu thập dương cực giới truyền thừa là lựa chọn nhất môn công pháp tu luyện còn làn nếm thử đi ra con đường của mình đều xem chính ngươi lựa chọn nghe ngụy long nói xong tiến hạo thần sắc dần dần bình tĩnh trở lại trở nên rất là trịnh trọng hai tay tiếp nhận hai viên ngọc đồng đa tạ sư tôn truyền đạo tiến hạo tại ngũ hành phía trên tạo nghệ cực kỳ bất phàm kiến tạo thiên địa ngũ hành đại trận lập hạ ngũ hành thông thiên trụ các loại một loạt kinh lịch để hắn ngũ hành t ạ o ạ t k n h để n ngũ h à n t h n g thiên trụ á t i n n h ạ o y nguyên cần chỉ dẫn mà thích hợp nhất,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 trong miệng hắn thiên đế là bây giờ dương cực giới tối cường giả hắn tới tìm n g ư ơ i chỉ sợ sẽ là thụ thiên đế mệnh lệnh cái này đại hán mặt đen l i ê n là cựu long thủ tâm phúc một trong là tại thiên đế cựu long thủ thần hoàng ba người trò chuyện lúc xuất hiện người kia ngụy long chỉ từ cựu long thủ miệng bên trong h i ể u đ ư ợ c qua không có ấn tượng gì còn là vừa rồi mặt đen đại hán khẩu bên trong đề cập bệ hạ để ngụy long khoa chặn t h ắ thân phận t i ế n hạo cũng không phải là đối dương cực giới hoàn toàn không biết gì cả tự nhiên biết thiên đế đáng sợ vậy sư tôn ngài chẳng phải là rất nguy hiểm hiến hạo quan tâm nói ngụy long lắc đầu ta vẫn liền à có chắc. tự vệ nắm Nguyễn Long g bây ờ một bộ tam bộ thân thuật phân thần, phân l i đã có gần như phổ thông cường giả tối đỉnh đạo đầu. có cường thực lực. của càng thức gần thông giả ngưng như bản hắn, hình ban、đầu. Liền phổ thể tối tụ quả là Mà xem như không phải là đối thủ của thiên đế thiên đế cũng không có cách nào giết chết hắn t i ế n hạo suy nghĩ chuyển động có phần tự trách nói đ ồ nhi còn tưởng rằng lần này thu hoạch được cựu đại tạo hóa có thể trợ giúp sư tôn không nghĩ tới còn là không có pháp cho sư tôn bài ưu dài nạn liền sư tôn địch nhân thủ hạ đều đối phó không trước đó hoang thú nhất tộc vô điều kiện nội bộ hiến hạo liền có suy đoán nhà mình sư tôn tất nhiên tại dương cực giới có nhất định thành hữu nhưng mà thật không nghĩ tới nhà mình sư tôn đã một lần nữa thành vì dương cực giới đỉnh cao cường giả chính mình có thể có giới vực lực lượng gia trì mà lại có cực lớn tạo hóa lại ngay cả sư tôn địch nhân một cái tâm phúc đều đối phó không hiến hạo cảm thấy thất lạc ngụy long lắc đầu vươn tay đặt ở hiến hạo trên đầu vớt vớt cười nói ta cùng thiên đế tồn tại nhất định khác nhau nhưng mà nói thành địch nhân liền khoa trương mặt khác tiến bộ của ngươi đã rất nhanh chắc chắn chờ ngươi hoàn toàn tiêu hóa lần này siêu thoát thu hoạch liền có thể thành vi sư tôn phụ tá đắc lực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 cũng là như vậy đánh vỡ một chút người bố trí để ta có thể thi ân tại một vị cường giả hiến hạo xác thực làm không tệ hành động lực rất mạnh chính là bởi vì âm cực giới siêu thoát có thể ngụy long cùng cựu long thủ liên hệ tiết điểm phát sinh biến động cũng bởi vậy nếu loạn cổ đạo nhân vận mệnh bí thuật ngụy long tài năng cùng cựu long thủ quan hệ tiến thêm một bước đặc biệt là thiên đế thái độ không rõ tình hồ giới có một cái xác định minh hữu cực kỳ trọng yếu có lẽ cựu long thủ sẽ không ra đại lực nhưng mà hiển nhiên chí ít hắn sẽ không hoàn toàn đảo hướng thiên đế ngụy long bông ra đặt ở hiến hạo trên đầu tay ngươi làm đã rất tốt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 giờ phút này mới chính thức rời đi cảm xúc ổn định về sau tiến hạo thần sắc chậm rãi kiên định xuống tới hiện tại đến phiên chính hắn đi xuống trận này tranh đấu ta không có p h á p t h a m dự nhưng sẽ có một ngày ta hội thành vi sư tôn phụ tá đắc lực âm cực giới đại hoang c h ố sâu ngụy long thân ảnh lại xuất hiện nhìn về phía mang theo mặt nạ yến trần ngươi tại âm cực giới nhiệm vụ kết thúc yến trần đứng dậy q u a n g ra chính mình mặt nạ lộ ra phía d ư ớ i đã có phần tăng thương gương mặt cái gì cũng không có hỏi vậy thì đi thôi ngụy long chậm rãi gật đầu đại hán mặt đen xuất hiện tại âm cực giới để ngụy long cảm thấy nguy cơ kết hợp tiên đế đối thần hoàng c ự u long thủ gõ còn có từ cựu long thủ nơi đó được đến tiên đế triệu hoàn an hàng tin tức cục diện cũng không tính hữu hảo cho nên ngụy long muốn thu hồi hết t h ể lực lượng tam thân thuật phân thân không thể tiếp tục c h ấ n thủ âm c ự c giới cần trở về bản thể thời khắc bảo trì trạng thái toàn thịnh dương c ự c giới đông thăng châu thái âm đạo tràng、Ấm、ẩm ẩm rầm rầm rầm thái âm đạo tràng phía trên hư không đã phá thành mảnh nhỏ vô số vết n ư ớ không gian đan vào lẫn nhau tại lực lượng đè xuống phát ra chi trì nhà nhà tiếng vang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 chỉ gặp a n hàn trên ngón tay một đạo màu đen xám vòng tròn đ ỗ n g nhiên hóa thành một đạo ánh sáng một đạo màu đen xám quan mang giống như một đạo trường mâu hung hăng đâm về tinh nguyên đạo nhân đâm vào lóe ra phủ triện phía trên và anh sau một khắc k i a màu đen xám quan mâu xuyên qua phủ triện k i a phủ triện biến thành điểm điểm điểm sáng sau đó biến mất không thấy gì nữa lưu lại một điểm quan mang trực tiếp đánh vào tinh nguyên đạo nhân thân bên trên và anh chỉ một thoáng tinh nguyên đạo nhân nửa người nổ tung phấn túy không tinh nguyên đạo nhân giống to chỉ có một nửa thân thể hắn lộ ra cực kỳ dữ tợn cùng khủng bố hắn nội tâm đã có kinh khủng lại có phẫn nộ vô biên phẫn nộ sắc ý vô biên kém một chút kém một chút hắn sẽ chết kém một chút liền muốn xong mà lại p h ù triện cũng biến mất kia có thể là thiên đế cho hắn bảo mệnh át chủ bài đã mấy lần đã cứu hắn m ệ n h chỉ cần cẩn thận giữ gìn t â m p h ù triện này là có thể xem như cực phẩm tiên khí đến dùng hơn nữa còn có thể chống cự cường giả tối đỉnh một kích hiện tại hết rồi mạnh liệt thống khổ để tinh nguyên đạo nhân vô ý thức đem đ ư c chú ý chuyển rời đến mất đi phụ triện đi lên đồng thời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 làm tinh nguyên đạo nhân tạm thời áp chế thương thế liền buộc phát hết thẻ thủ đoạn đem sát ý vô tận cùng phẫn n ộ nghiêng xuống tới an hàn giống như là đống cắt đồng dạng bị tinh nguyên đạo nhân khủng bố công kích vô tình trả đạm nhìn qua đã không thành nhân dạng an hàn tinh nguyên đạo nhân cười lạnh không có chút nào dừng lại dự định vê anh lại là một đập nện đoạn mất an hàn c ủ a sống đại long đem an hàn như cùng chết miêu đồng dạng đóng đinh tại hư không chi chi an hàn mở miệng trong miệng lại thổ huyết cái gì đều nói không lại tới tinh nguyên đạo nhân ác liệt cười cười yên tâm đi tiết kiến bệ hạ trước đó ta sẽ cho ngươi chữa thương nhưng ở này trước đó hắc hắc ngươi liền tự mình tiếp nhận đi tinh nguyên đạo nhân tay bỗng nhiên thúc giục vỡ vụn hư không bị hắn bắt lấy biến thành cỡ nhỏ hư không phong bạo sau đó đem an hàn hung hăng báo khỏa vô tận không gian thoái phiến lại không ngừng cắt an hàn thân thể không cho an hàn lợi dụng kêu biến thái thôn vệ năng lực khôi phục thực lực khả năng dạng này không gián đoạn công kích tựa như là duy trì liên tục không ngừng làm trì sư tôn ta không kiên trì nổi an hàn vốn chính là mình đầy thương tích làm cuộc sống đại long bị chém đứt sau đó lại bị vô tận không gian t o á i phiến báo khỏa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 cái này là thiên đình cùng thánh nữ việt tư câu nói này nói đến không ít tâm khảm của người ta bên trong đi công tôn lan nhìn về phía tạo phi yến hai người bọn họ là sớm nhất đi theo thánh nữ cũng là biết đại khái thánh nữ không phải thánh nữ trong cuộc người công tôn lan truyền âm tạo phi yến nói trước đó thánh nữ đã thông báo nếu là nàng xảy ra vấn đề thông báo trước bắc minh phủ cáo chi vị kia ngay tại thái âm bí cảnh một đám trưởng l ã o còn tại thảo luận như thế nào đi làm thời điểm một cái hắc bảo đạo nhân vô thanh vô tức xuất hiện tại vùng hư không này nháy mắt nguyên bản ồ nào giao lưu âm thanh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 nguy long nhìn về phía thái âm đại giáo một b à n người những người này tối cường giả cũng bất quá là đỉnh phong tiên thiên đạo thể tu vi nguy long hỏi vừa rồi phát sinh sự tình các ngươi đều cảm nhận được sao còn có thiên đình sứ giả là ai một đám thái âm đại giáo trưởng lão nhìn nhau còn là tạo phi yến mở miệng chúng ta phát giác được một chút động tĩnh mới vội vã xuất hiện lại tới đây về sau liền không hề phát hiện thứ gì đến mức thiên đình sứ giả h ắ n tự xưng tinh nguyên đạo nhân muốn cầu kiến thành nữ về sau tựa hồ ra việc gấp trực tiếp liền rời đi tinh nguyên đạo nhân nguy long thì thào tự nói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 chính là như vậy còn cần cùng nhau hành động đến tăng thêm lòng dũng cảm cũng không phải tất cả mọi người là dũng sĩ sợ hãi cùng lùi bước mới là người trưởng tình vô tận hư không cựu long thủ trợt phát hiện liền tại bên cạnh mình nguy l o n g khí cơ trở nên đáng sợ cho dù là đối mặt cổ đạo nhân ba người vây công nguy long đều không có như vậy nghiêm túc cựu long thủ hỏi phát sinh cái gì nguy long trầm giọng nói an hàn sớm bị tinh nguyên đạo nhân mang đến thiên đ ỉ n h mặt khác ngươi phân thân cùng thiên đế nghị sự lúc cái này thiên đế bên người đại hán mặt đen đi tới âm cực giới muốn cầm xuống ta một cái khác đồ đệ t cựu long thủ hít vào một ngụm khí lạnh một mực hy vọng thiên đế cùng ngụy long đấu cựu long thủ lúc này cũng cảm thấy thiên đế làm quá phận nếu nói ngụy long không ở tại chỗ tình hôn giới triệu kiến an hàn miễn c ư ơ n g còn có thể nói còn nghe được dù sao xem nhẹ chủ hồn cùng phân hồn phân biệt an hàn thủy t r u n g là thiên đế nữ nhi không sơ sót lời nói an hàn cũng là cạo chết thái âm thánh nữ hùng thủ nhưng mà đi tới âm c ự c giới đi đem yến hạo cầm xuống liền tràn ngập ác ý đem hai chuyện liên hợp cùng một chỗ cân nhắc kết hợp hai người cùng ngụy long quan hệ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 ta vừa mới tránh thoát nhất tiếp lại trực tiếp triệu kiến ta cùng thần hoàng phân thân đồng thời còn ép gọi an hàn sau đó còn p h ả i người đi tới âm cực giới đi tìm đến hiến hạo những thủ đoạn này quá cực đoan tựa như là cựu long thủ hy vọng ngụy long tỉnh táo ngụy long tiếp lấy cựu long thủ tựa như là cố ý khích giận ta buộc ta xuất thủ cựu long thủ cho nên ngươi nhìn thấu những n à y mưu đồ càng muốn giữ vững tỉnh táo thiên đế sẽ không đối ngươi đồ đệ làm cái gì nhiều lắm là chỉ là dùng loại thủ đoạn này bắt chẹt một lần ngươi ngụy long trầm mặc một hồi nói hẳn là lại có một canh giờ liền có thể trở lại dương cực giới đi đúng thế cựu long thủ gật đầu bọn hắn dùng tốc độ nhanh nhất đi đường xuyên qua mênh mông hư không ngụy long nhìn về phía cựu long thủ cựu long thủ phát hiện lúc này ngụy long ánh mắt rất là nghiêm túc lại thâm thúy vì cái gì bị bắt chẹn muốn là ta đây kia là thiên đế cựu long thủ c ư ờ i khổ thiên đế là cái gì là trung tạo dương cực giới là dương cực giới phía trên hoàn toàn xứng đáng sáng nhất viên kia thái dương thủ hộ hết thảy cũng chấn áp hết thảy có thể dùng dùng sức một người n bách bách đối mặt thiên đế cựu long thủ vô ý thức cảm thấy cúi đầu không tính là gì bởi vì kia là thiên đế cựu long thủ mà lại cổ đạo nhân ba người cũng là nóng trông ngươi cùng thiên đế phát sinh xung đột đặc biệt là không có đường lùi xung đột một số thời khắc không bị địch nhân của ngươi đạt được liền là thắng lợi ngụy long cười cười ngươi kỳ thật cũng nhớ ta cùng thiên đế không ngừng tranh đấu đi dù là cuối cùng ta bị thiên đế áp đảo nhưng ít ra có thể buông lỏng thiên đế thống trị hoặc là nói kéo dài chúng ta địa vị siêu phàm ngụy long nói tiếp tia bích hải phụ thần đầu l â u cũng là ngươi cố ý lưu lại a làm ta xuất hiện phá cổ đạo nhân ba người vây quét ngươi cùng lúc ngươi chỉ sợ cũng đã có quyết định không nguyện ý nhìn thấy lực lượng của chúng ta triệt để vượt trên cổ đạo nhân tam vương cho nên cứ như vậy lậu một cái tạo hóa cho bọn hắn cựu long thủ không có phủ nhận hắn không phải người ngu cũng biết ngụy long không phải người ngu cựu long thủ biết rất rõ ràng bích hải phụ thần đầu lâu đối man thần giới có tác dụng cực lớn còn cố ý cuối cùng đem chi lấy đi chính là cho đối phương một cái cơ hội tại bị cổ đạo nhân thi triển bí thuật bị che lấp cảm giác lúc chính hắn còn có thể sai lầm nhưng mà ngụy long khoái động thiên cơ phá cục cựu long thủ loại kia thủ hộ tự thân đệ nhất võ công biểu tượng chấp nghiệm trực tiếp liền bị hắn lánh k h ố c đẻ xuống còn chưa thoát khỏi nguy hiểm cựu long thủ liền dùng chính mình ngồi cục cũng may cổ đạo nhân ba người không đốc đem bích hải phụ thần đầu lâu lấy đi nhưng mà cựu long thủ muốn xem đến cục diệt là cổ đạo nhân thần thượng tri thần vũ tộc c h i chủ một phương thực lực đề thăng tốt nhất man thần giới có thể mượn bích hải giới vực truyền thừa lại nhiều một vị cường giả tối đỉnh để mặt ngoài song phương thực lực trở về c â n bằng sau đó ngụy long cùng tiên h đế trở mặt không thể không cùng hắn cùng thần hoàng liên hợp dạng này đối nội dương cực giới có thể duy trì c â n bằng đối ngoại cái này tòa giới vực quần thể cũng có thể duy trì một cái c â n bằng dạng này c â n bằng đối cựu long thủ có lợi nhất để hắn có thể chậm rãi quan sát lần này đại tranh chi thế cũng có thể dành mình cơ hội hiện tại vấn đề xuất hiện thiên đế khác thường cực đoan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 cái này là thiên đế tự sáng tạo tuyệt học cũng chỉ có hắn một người có thể tập luyện mặt khác thiên đế từ khi nhiều năm trước xuất thủ đã rất ít vận dụng tiên b i n h ít có người biết thiên đế có một kiện trí cường tiên khí tên là chân vũ phục ma kiếm này kiếm là siêu phẩm tiên khí là chỉ có m ấ y món có thể tăng phúc cường giả tối đỉnh tiên b i n h chân vũ phục ma kiếm một kiếm tức ra thiên khí minh n g ô n g trí chính trí chí thuận chấn áp thiên địa. cựu long thủ nhìn về phía ngụy long nói thiên đế còn cô động đạo quả mặc dù đi đường tắt nhưng cũng là bản nguyên tri hải không gian vũ trụ hoàn trình đạo quả đây hết thể cộng lại Thiên thực sát tối thực tại thiên tối Thủ thiên một thời、đại. tự nhiên càng thêm đỉnh hắn phiến đỉnh phong. nhiên minh giả người đại, cường cường đứng này Long cùng cùng càng đế đã địa đế có lực, Cựu sự là ba ạ c h thiên đáng đế sợ. b ba, thiên đình cựu tiên h tri thượng tính là ngươi hảo vận thiên đế vậy mà sớm triệu kiến ngươi tinh nguyên đạo nhân tiếp nối nói lúc này tinh nguyên đạo nhân thân ở một tòa cung điện bên trong tại đại điện trung ương đã không thành hình người a n hẳn chính quận cong lại thân thể không gian t á i phiến phong bạo mang đến thống khổ đủ để cho người điên cuồng tinh nguyên đạo nhân xuất ra một bình ngọc từ bên trong lấy ra một cái tràn ngập tiên linh chi khí đang dược sau đó nhẹ nhàng phất phất tay tia đan dược rơi vào an hàn đỉnh đầu bên trên tỏa hào quang rực rỡ h ừ an hàn phát ra một tiếng trên cái này tinh nguyên đạo nhân một ngày không nề mặt mũi quả nhiên là đất gác thiên đế đã muốn triệu kiến nàng tinh nguyên đạo nhân đương nhiên phải vì nàng khôi phục tương thế mà áp dụng phương pháp là nhanh chóng nhất đồng dạng thống khổ cũng là lớn nhất để an hàn thân thể trong khoảng thời gian ngắn gây dựng lại thống khổ tại một sát na bộ phát cái này so chữa thương so thủ thương còn muốn tra tấn người tinh nguyên đạo nhân mặt không biểu tình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 khả năng cũng không phải là đơn giản bởi vì thái âm thánh nữ chết lại hội chỉ hướng chính mình tân tấn quật khởi sư tôn không hề nghi ngờ an hàn có dự cảm chính mình hội thành vì thiên đế uy hiếp sư tôn một khối trọng yếu thẻ đánh bạc an hàn nghĩ đến vô c h i vô giác đi tới một chỗ đại điện người tới một đạo hùng hậu giọng ôn hòa vang lên an hàn ngẩng đầu nhìn thấy một cái trung niên bộ dáng ánh mắt nhu hòa nam tử liền đứng tại trước mặt nàng nam tử kia khe nhứ mày quét tinh nguyên đạo nhân một mắt lập tức tinh nguyên đạo nhân như bị xét đánh toàn thân giống như hòa tiêu hàn chỉ có thể cố gắng khắc chế chính mình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 chương năm trăm chín mươi m ộ t đế vương tăng trung cầu đặt mua thiên đình trời đều sụp đổ hết thể người kinh hãi nhìn quanh không biết phát sinh cái gì thiên đình là dương cực giới siêu cấp thế lực đứng hàng lục giai phẩm định đệ lục giai nhân tộc cựu đại đạo tông hoang thu yêu ma sơn thần tộc vũ hóa thần triều những ngày thế lực cường đại tất cả đều thụ thiên đình tiết chế đồng dạng thiên đình là đặc thù chỗ tại đông thắng châu hư không bên trong tự thành một giới cũng cùng giới vực quy tắc hô ứng lẫn nhau nếu là tại thiên đình đảm nhiệm chức vụ tu sĩ chỉ cần ở vào đông thắng châu bên trong liền có thể thông qua đặc thù thông đạo c h ư ớ c mắt trở lại thiên đình hiện tại dương cực giới hết thệ tu sĩ đều có thể cảm nhận được thiên địa bản nguyên đang dung chuyển đại địa cũng đang dung chuyển dù là thực lực chưa đủ nhưng mà ngầm đầu cũng có thể nhìn thấy thiên thiếu mật khối không cần nói là tại đông thắng châu còn là nam thần châu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 k h ủ những g bố p o bạo n đang nổi lên. tiên thượng. n g tri Cựu h cái thoát kia sớm đã thoát ly ngày tiên h ế t nhân cường h lịch l u giả chính là bởi vì tiếp cận đình phong truy cầu đình phong cảnh giới cho nên càng thêm lý giải cảnh giới kia đáng sợ bọn hắn nhận ra ngụy long t i ê n nhiệm cùng ngụy long từng có xung đột người nội tâm không khỏi may mắn nếu không phải né tránh nhanh trực diện dạng này c ư ờ n g giả kết quả tuyệt đối khó giỏ cho dù là ngụy long không dùng mạnh lâm yếu bọn hắn cũng không nguyện ý cùng loại này cường giả trở m ặ ta mặt khác những người này cũng chú ý tới ngụy long xuất hiện chi tiết ngụy long đánh lên thiên đ ỉ n h về sau có hai đạo nhân ảnh nhìn đều là ngụy long phân thân nhìn ngụy long đã xuất ra hết thể thực lực lại thêm cuối cùng nói lời đã cơ bản xác định cái này là ngụy long cùng tiên đế xung đột sư tôn an hàn kêu đau nàng chỗ cung điện là thiên đến nơi tu luyện trên chín tầng trời cao tuyệt nhất chỗ bọn hắn mới là nhất là tới gần ngụy long người an hàn thậm chí có thể nghe được ngụy long thanh â m trong lòng tràn đầy lo lắng cùng tự trách dưới cái nhìn của nàng ngụy long là bởi vì nàng không thể không mạo hiểm lần trước an hàn như thế vô lực thời điểm vẫn là bị vạn thần điện tràn ngập ác ý cầm tủ lúc kia cũng là ngụy long cho nàng mang đến một tia sáng đây chính là sư tốn a mạnh như vậy cùng ấm áp an hàn nhẹ để hàm răng hạ quyết tâm muốn dẫn bảo chính mình chân linh thế giới dùng cái này lâm vào yên lặng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 từ hư không bên trong hiện hiện xì xì thử trường kiếm kia phát ra vô thượng quan mang trí thuần trí chí chính hạo nhiên sòng thẳng uy áp núi cùng biển chấn áp giữa thiên địa thanh trường kiếm này chỉ hướng thiên đế kiếm minh không dứt có sắc ý cũng có phức tạp ha ha phục ma ngươi cảm thấy đúng không thiên đế trầm trọng nhìn qua như muốn đâm về phía mình trường kiếm đem giải kiếm nhất dẫn đ ố n g nhiên rơi vào an hàn thân trước trường kiếm sắc bén vô s o n g dù là không có lực lượng chỉ dẫn cũng là trực tiếp đâm xuyên vô danh chất liệu cứng rắn sàn nhà thiên đế nhìn về phía an hàn trầm g ã i nói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 tựa như là một chỗ chăm chú kẹp vào nhau tuyệt không thỏa hiệp chiến trường đối với một cái lực lượng xoay tròn vừa ý cường giả đến nói thân thể tuyệt không nên nên không bị k h ô n g chế mà cái này bộ lông màu đỏ cho an hàn cảm giác vậy mà cùng tại âm cực giới thấy không rõ lục mao có đến tương tự chỉ là cái này không rõ tóc đỏ càng thêm quỷ dị cũng càng khó sử dụng đối phó trong điện quang hòa thạch an hàn ẩn ẩn có đến minh ngộ an hàn khiếp sợ nhìn qua thiên đế bóng lưng liền tại mở cửa sắt na an hàn lại nghe được thiên đế nói ngươi người sư tôn này cũng không tệ lắm h o c cung điện đại môn từ hướng nội bên ngoài mở rộng thiên đế đã hóa quan g mà đi chỉ có an hàn ngồi xếp bằng đại điện bên trên một thanh kiếm tại trước người nàng vô chủ tứ minh theo về sau tia phiến mở rộng môn dần dần quan bế đưa nàng ngăn cách cũng là nàng bảo hộ hư không bên ngoài từ dương cực giới nội bộ đi xem có khả năng nhìn thấy là trời sập mà từ ngoại bộ hư không trông đi qua liền làm ái vòm lộ một cái hố ngươi vì cái gì không ngăn cản hắn t h ầ n hoàng chất vấn cựu long thủ lúc này hai người đều là bản thể xuất hiện cựu long thủ bản thể cùng bị long một nhóm mà đến mà thân hoàng bản thể thì là theo sau đến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 hắn g õ ngươi cùng ta cũng liền thôi còn đối ngụy long hai cái đồ đệ an hàn yến hạo hạ thủ dạng này ngay thẳng kích thích không phải là giống như là tuyên chiến t h ầ n hoàng thế mới biết thiên đế không chỉ có đối bọn hắn t h ử áp mà lại đối ngụy long cũng là như thế t h ầ n hoàng nghĩ đi nghĩ lại cái này cùng ta hiểu rõ thiên đế không giống hắn tuyệt không phải vô pháp nhìn thấy thiên tài quật khởi người lại càng không cần phải nói bóp chết thiên tài d i ệ t trừ giới vực công địch về sau hắn liền biến đại khái là không có giới vực công địch hắn cho rằng có thể tiến một bước nắm giữ chúng ta cựu long thủ đối thiên đế có không ít ý kiến không tao hứng chúng ta bây giờ muốn cân nhắc là ngụy long c ó thể phủ kháng trụ thiên đế chèn ép có thể hay không bảo trụ một cái mạng nếu không không có ngụy long kế tiếp liền là người ta thần hoàng nhanh chóng suy tư ai cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước hiện tại quan trọng nhất là không để hai người chiến đấu dư ba hủy đi dương cực giới cựu long thủ vừa định muốn nói gì liền cảm thấy hai cỗ khí cơ cứng đ ố i cứng hắn hoàng hốt nói thiên đế xuất thủ giờ phút này vỡ vụn thiên đình hư không bên trên ngụy long đứng sững trong đó trước đó dung nhập hắn thể nội thân ảnh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 ngược lại kích phát ngụy long huyết tính an hàn trên danh nghĩa thiên đế c h i nữ trên thực tế cấp dưới chiếm quyền phản vệ chủ hồn an hàn bị bắt đem mâu thuẫn triệt để dẫn bạo bất quá ngụy long biết rõ nàng chỉ là toàn bộ sự kiện không có ý nghĩa một vòng cùng hắn nói an hàn bị bắt dẫn đến đây hết thảy chẳng bằng nói thiên đế nhằm vào an hàn thủ đoạn để ngụy long bắt được một cái rõ ràng tín hiệu song phương đã không có quay lại chỗ trống đây không phải ngụy long muốn chiến tranh là thiên đế lựa chọn thời gian không có phát c á n h ngụy long cũng không muốn tránh miễn thiên đế muốn một trận chiến tranh tránh lẽ là vô dụng chính như cựu long thủ an ủi thời điểm ngụy long nói với cựu long thủ đồng d ạ n g chuyện này lựa chọn không ở hắn đây chính là cường giả ở giữa đối thoại cũng là chúa tể giả ở giữa tranh đấu thiên đế muốn chiến tranh kia ngụy long liền cho cho nên ngụy long đánh lên thiên đình ẩm ẩm ngụy long nhìn thấy từ một mảnh mờ mị tiên linh chi khí bên trong đi ra một bóng người một cái vóc người hơi mập lại vĩ nạn g vô song nam nhân cái này là ngụy long lần thứ nhất s á t thực nói tính đến thiên đế truy sát giới vực công đ ị c h lúc hai người vượt qua hư không lẫn nhau cảm ứng đây cũng là lần thứ hai gặp mặt Bất quả là l ầ ngươi thứ nhất chính thức chính ặ mặt. gặp mặt, p thứ nhất chính thức Lần liền là chính n có g không có ta một trận t a r phải đấu. n g là đối thủ của ta kém xa tích tắc có lẽ ngươi nghĩ phải tự mình đầy đủ mạnh nhưng mà ta phải nói cho ngươi ngươi còn kém đến nhiều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 nếu là triệt để nổ t u n g đầy đủ đem một tòa giới vực mai táng cái này là ta sự nghiệp vĩ đại tuyệt không phải ngươi có thể tổn thương thiên đế nhìn thấy ngụy long không chút nào lưu thủ bộ phát thực lực ánh mắt ngưng lại không che giấu nữa sắc ý vê anh thiên đế bàn tay nâng lên một chút chống r ô n g xuất hiện một tòa t r u n g lớn phía trên vô số đạo văn lưu t r u y ề n nói vô số huyền bí đây là đế vương trung đương nhiên còn có một cái tên tên là đế vương tăng trung thiên đế lạnh lùng cười một tiếng bỗng nhiên thúc giục vê anh cái này đế vương tăng trung c h í ngụy h long nội tâm kinh động bất quá rủ kinh bất loạn hắn thôi động đạo quả đem toàn thân buộc phát khủng bố uy năng tại một sắt na từ bên ngoài chuyển bên trong vĩ lực cất vào bản thân chỉ gặp một vòng kim quang chiếu khắp thiên địa kia là mệnh vòng kim quang cũng là hoang cổ thánh thể uy năng kim quang đế vương tăng trung cho ngụy long cảm giác cùng cổ đạo nhân sử dụng nhiếp tâm cổ có phần cùng loại đều là khí tức xâm nhiên đoán độc đối phó cái này t r ủ n g tự nhiên là hoang cổ thánh thể nhất là khắc chế đông đông đông nguy long tử công c h u y ể n thủ ngạnh sinh sinh chống đỡ đế vương trung công kích ngoại bộ tiên nhân bí cảnh cùng nội bộ trái tim giới vực đem uy năng tầng tầng dỡ xuống sau đó nguy long bụng dưới kim quan g bùng lên trong chốc lát hoàn thành phản kích mệnh vòng kim quan g cùng mi tâm bất hủ đạo quả hình thức ban đầu hô ứng nguy long đang đứng ở nhanh chân hướng về phía trước thuế biến thời kỳ bước kế tiếp liền là dung hợp hoang cổ thánh thể vạn pháp chi thể nguy long đã là đứng xứng bản nguyên chi hải ngoại tầng tối cường một trong có thể gây áp lực cho hắn k ích phát hắn đi tới thiên đế cơ hồ là lựa chọn tốt nhất muốn chết thiên đế gặp một kích phía dưới ngụy long sinh long h o a hổ nội tâm tức giận lại gặp ngụy long phản kích chi mãnh liệt trực tiếp đem đế vương trung phản chấn ra ngoài để hắn tức giận không thôi rốt cục không còn lưu thủ chết đi cho ta thiên đế đột nhiên cùng nện thân c h u n g chín lần ẩm ẩm đột nhiên hư không vỡ vụn hiện lộ ra đế vương trung ra chỉ thiên đế tu vi sau cuối cùng khủng bố tiếng chung lên chúng sinh vẫn rầm rầm rầm ngụy long tựa như là bị trọng truy hung hăng đánh chín lần hơn nữa còn là tại sát na hoàn thành chỉ một thoáng ngụy long đã minh bạch vì cái gì cựu long thủ nói thiên đế có thể cường s á t cường giả tối đỉnh s á t thực cường đáng sợ ngụy long cực tốc đánh giá ra ngoại bộ tiên nhân bí cảnh cùng trái tim giới vực tiếp nhận không cái này liên tiếp khủng bố công kích thế là ngụy long bên ngoài cơ thể long ảnh lóe lên không phản kháng nữa thiên t hai thạch chứng bản nguyên long ảnh thế tử ngụy long sử dụng một bộ long ảnh phân thân chết hay hoàn hảo vô khuyết tử trong đả kích này ra hắn không ngừng chút nào nhanh chóng xuất thủ mi tâm bất hủ kim quang bùng lên vô tận nguy nga kim quang cùng huyền bí bảo quang câu ô động đố như nhất. Mượn nhờ khủng đố ngoại nghiên hoang cổ thánh thể cùng vạn ngắn ngủi thể pháp chi thể lực cổ có ép, đặt mua cựu long thủ cùng thần hoàng đều là uy tín lâu năm cường giả tối đỉnh vốn nên vô cùng cường đại Lúc này lại long lực lên liệu. cảm thấy chính thực có cùng chiến cực cảm cường này mình nhỏ、yếu. Thân hoàng, không nghĩ Nguy tăng lên nhanh như thiên gần như không rơi vào thế hạ phong. Thân hoàng cực kỳ cảm khái. Thiên đế cường đại, nàng đã thành thói quen, trong à mà vào thấy yếu. vậy hạ đại, tới đối rơi khái. tói thể thế đế đế kỳ dự đã đã bởi vì vì quá nhiều năm thiên đế đều là như thế mạnh ngược lại là ngụy long thực lực hoàn toàn ra khỏi nàng nhận biết cựu long thủ cũng là có chút khô khốc gật đầu đúng vậy a ai không phức tạp ai có thể không phức tạp bọn hắn cố nhiên lo lắng ngụy long cùng thiên đế bộ phát xung đột kịch liệt cuối cùng vẫn l ạ dẫn đến thiên đế quyền hành lớn đến vô pháp k i ể m chế có thể nhìn đến n g u y long có thể đối đầu thiên đế càng làm cho trong lòng bọn họ đ à n g trát đây chính là từ tầng ngoài cùng giới vực chém giết ra cường giả tại ác liệt hoàn cảnh bên trong ma luyện cực kỳ cứng cõi tập tính chỉ cần phong khởi liền có thể hóa long một bước lên trời nghĩ đến cái này thiên đế cũng là từ âm cực giới bên trong trường thành a thân hoàng lại lần nữa càng khái nàng là ít có có thể xác nhận thiên đế tiền nhiệm phân thân g á n g lâm âm cực giới người mà lại thiên đế tại trong đó thành vì siêu cấp cường giả một trong thực hiện ban đầu cá nhân thực lực tích lũy ngụy long cũng là như thế b à n nguyên chi hải tầng ngoài cùng không gian một tòa giới vực lại có thể đi ra dạng này cường giả từ từ hư không xác suất đã cao đến để người cảm thấy không bình thường cựu long thủ đắng chắc càng sâu âm cực giới có thể đã từng là bọn hắn hoang thú nhất tộc nội t ì n h bảo địa lại tuần tự vì hai vị nhân tộc trưởng thành cung cấp lịch luyện chỗ cho tới nay nơi đó đều là bồi dưỡng hoang thú h ấu thú thuần hóa huyết mạch châu a lại tới thần hoàng phát ra một tiếng g ầ m nhẹ tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên đầy là ngư trọng vô tận nhất bàn hỏa diễm tử trên người nàng phủ kín hư không khí cơ tụ hợp tự thành nhất thể giống như đại trận rầm rầm rầm liền gặp sâu trong hư không đã mơ hồ sụp đổ không gian tựa hồ rốt cục vô pháp gánh chịu hai vị cường giả đối với anh trà đạp lại một lần nữa đem dư ba phong thích ra ngoài cựu long thủ cũng là hiện lộ chân thân nói không thể để cho chiến đấu lan đến gần phía dưới thiên đ ỉ n h nếu không thiên đ ỉ n h sụp đổ hội thẳng tiếp dẫn phát tràn trề năng lượng chạy ngược thần hoàng tự nhiên minh bạch điểm này hai người này đã sinh tử tương bác ai cũng sẽ không lưu thủ bất quá ngụy long không quan tâm dư ba hủy đi dương cực giới còn dễ nói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 để vô tận bản nguyên chi hải tiếp nhận thân hoàng cự tuyệt cường đại như vậy ba động không hề cố kỵ ở phía ngoài hư không bộc phát quả thực liền là không chút nào che giấu bại lộ dương cực giới không gian toa độ hội dẫn phát dình mò người xuất thủ thiên đế cùng ngụy long giao thủ tạo thành phá hư nghiêng đến dương cực giới hội dẫn tới diệt thế thai hương nhưng mà bản nguyên chi hải hư không vô biên vô hạn đối với bản nguyên chi hải đến nói không coi là cái gì chỉ là như vậy làm năng lượng chấn động kịch liệt nhiều lần chấn động bản nguyên chi hải ngoại tầng hư không dạng này ba động có khả năng rất lớn bị cái khắc cường giả tối đỉnh bắt bại lộ dương cực giới vị trí có ngoại lực tham gia kia càng tốt hơn tốt nhất có thể cùng hai người này dẫn phát khí cơ giao cảm cựu long thủ ngược lại cảm thấy dạng này không sai nếu là có thể dẫn bạo ngoại bộ mâu thuẫn trận này tranh đấu có rất lớn khả năng tạm thời đẻ xuống mà lại chúng ta không làm như vậy thì phải làm thế nào đây thiên đế có thể không dùng da chân vũ phục ma kiếm thậm chí liền đều không có tế gia đạo quả chúng ta tổng hội không chịu nổi cựu long thủ bất đắc dĩ chiến đấu như vậy đã nửa chân đạp đến gia đình phong cảnh giới bên ngoài dẫn dắt ba động là khủng bố mà lại kinh người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 mấy vị cường giả tụ tại một khối đều là cảm thấy được cái gì thần thượng c h i thần khí tức so trước đó nhiều linh động h i ệ n nhiên được đến bích hải giới vực cuối cùng truyền thừa hắn thu hoạch không nhỏ thần thượng c h i thần vui có thể tại vô tận hư không dẫn phát chấn động chúng ta biết cũng chỉ có thiên đế đối thủ của hắn sẽ không là ngụy loa n g chúng ta cái này vừa mới thôi động bọn hắn liền tự mình đánh lên rồi vu tộc c h i chủ cảm thấy không thích hợp quá thuận vu tộc c h i chủ cùng cổ đạo nhân trao đổi ánh mắt lẫn nhau cảm thấy đều là như thế thuận lợi có một ít quỷ dị bọn hắn cảm thấy được khủng bố mà cường đại lực lượng không ngừng hướng ra phía phóng ngừng ngoài ra t h í c h thời Bởi i vì là g a n khe hở nhân, nguyên t ạ i giác cảm h i ệ u quả, tựa n h ư là có n g ư ờ i cầm đuốc, m bỏ ộ tri hồi dập tắt, một hồi nhóm lửa, không ngừng thời gian lập lòe, chuyển gian dập lập tắt một ngừng lửa, lòe, a vị trí t n thần ứ c t thượng chi thần chi không có cảm thấy có cái gì cường đại như vậy ba động có thể nội nhưng không thể cầu chỉ cần chúng ta suy tính một hai liền có thể đem dương cực giới vị trí quyết định xác định dương cực giới bản thổ giới v ự c chỗ chúng ta liền chiếm cứ chủ động quyền tùy thời có thể xuất thủ thần thượng tri thần rất là h ư n ấ n tại cái này một mảnh mênh mông hư không bên trong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 cổ đạo nhân phủ định nói được đến bích hải giới v ư ợ t chuyển thừa về sau thần tượng h chi thần đã có một ít phiêu cái này là đối chúng ta cực tốt cục diện không cần nói ai thắng ai bại dương cực giới đỉnh cao cường giả khe hở đã sinh chúng ta không thể ở thời điểm này kích thích bọn h ắ n vu tộc c h i chủ cũng không tán thành hai xoa、so、một cho dù thần tượng h chi thần cảm thấy bỏ lỡ một cái cơ hội rất tốt nhưng cũng không có biện pháp dương cực giới cựu tiên chi thượng không gian đã một tấc một tấc từng tầng từng tầng vỡ vụn biến thành hỗn độn hình thành một chỗ thu nạp vô số năng lượng s á n động nhưng mà cho dù là sám động cũng không cách nào hoàn toàn nuốt vào ngụy long cùng thiên đế ở giữa chiến đấu thả ra năng lượng cái kia khổng lồ mà lại đáng sợ năng lượng mỗi qua một trận ở giữa tất nhiên muốn phóng thích Và là là là hoàn anh, banh hỏa. chưa bao nay Nghị Long dừng lại chính mình thân、thể. Hắn thân thể, liền là tối cường mâu, cũng là tối cường thuẫn, giống như chân Thiên đế banh kích, liền là thích hợp nhất lô hỏa. Nghị Long như hắn trong chiến đấu để thăng. Hắn hội tại chiến đấu trước hoàn thành chuẩn thể. thể, kích, thích hợp cho hội hết thể giờ giờ, lại lô tại tối tối kim. tới có trước ít mâu, rất đều đấu đấu đế đề bây lâm t h ờ y ngưng tụ đạo quả hình thức ban đầu lúc này thiên đế công kích lại t r ợ hắn đem hoang cổ thánh thể vạn pháp chi thể cái này hai môn chỉ là tiểu thành nhưng mà ẩn chứa vô tận tiềm lực thể chất tiến một bước dung hợp dạng này đ ề thăng cũng là ngụy long cường đại khắc h o ạ n đi đến thần hồn c h i lộ ngụy long thực lực đã đạt tới bản nguyên c h i hải ngoại tầng một loại nào đó cực hạn hết thể vĩ lực có thể dùng hướng vào phía trong cầu lấy loại thời điểm này không phải đơn thuần hấp thu năng lượng liền có thể tiến bộ được ngược lại là cường đại ngang cấp địch nhân g i n luyện có thể nhanh chóng để thăng ngụy long thực、lực. nghĩ đến cái này nguy long liền càng phát chuyên chú thiên đế địch nhân như vậy thực sự là quá ít cũng là số ít có thể nâng lên hắn chân chính tìm tới chính mình cực hạn đối thủ nguy long càng thêm chuyên chú bốn phía hóa thành hỗn độn hư không toàn bộ đều là hư vô chỉ có một đợt lại một đợt khủng bố đối với anh đánh thẳng vào cao hơn hạn mức cao nhất dầm dầm dầm thiên đế trước người đế vương trung đã nhiều lần v ă n vọng tối cường vang chín lần tiếng chuông thiên đế thi triển rất nhiều lần giết hết nguy long bốn cố long ảnh phân thân về sau lại thi triển liền không có cách nào một cách m ạ tuyệt nguy long t h í c hứng rất nhanh thực lực tại tiến bộ thiên đế đem đế vương c h u n g thôi phát đến cực h ạ h ắ n ánh mắt mang theo mấy phần huyết tinh vị đạo nhìn chằm chằm ngụy long cái này ra hỏa đánh không chết liền thật đánh không chết ngụy long cũng chú ý tới thiên đế ngoan lệ ánh mắt h ắ n nội tâm không có một tia ba động chỉ có mi tâm đạo quả hình thức ban đầu từ lúc đầu t r ư ờ n g hạt gạo có chỉ bụng chi lớn đã biến lớn rất nhiều lần quan g mang k i a càng phát cường thịnh thậm chí lóa mắt ngụy long cũng là triệt để minh m ạ c h tại bản nguyên chi hải ngoại tầng vô pháp đem hoang cổ thánh thể cùng với vạn pháp chi thể thúc đẩy đến đại thành nhiều lắm thì đến gần vô hạn theo lấy lương chủng thể chất dung hợp v à tiểu phong phỏng đoán đã có chút manh mối lưỡng chủng thể chất dung hợp lẫn nhau có tạo hóa xa xa lớn hơn trước đó đơn nhất thể chất bất quá ngưng tụ đạo quả chỉ là đem lưỡng chủng thể chất cường đại chỗ chất lọc ra còn không có cách nào để lưỡng chủng thể chất lẫn nhau tương giao dung thành vì tự nhiên trạng thái dưới trời sinh thể chất như muốn làm đến điểm này chỉ có lưỡng chủng thể chất đều là đại thành sau còn nếu là có thể đại thành về sau lại lần nữa dung hợp kia liền có thể chân chính chứng thực vạn pháp chi thể cùng hoàng cổ thánh thể dung hợp có thể hay không diễn sinh ra càng thêm cao tuyệt thế chất nhưng mà đến mức này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 nhưng mà ngụy long cũng đang dần dần tới gần mình chân chính muốn hỏi vấn đề ngụy long nhìn chằm chằm tiên h đế giờ khác này đối với ngụy long đến nói so đánh giết tiên h đế trọng yếu hơn ngươi còn nhớ rõ tiền nhiệm nói chuyện với ta không phải dùng ngươi hiện tại thân thể mà là dùng đời thứ nhất thanh hoàng vấn đề này là ngụy long vẫn muốn kiểm chứng vấn đề đương thời thanh lý âm cực giới bất tường thời điểm vốn nên nên dùng thân đúc kiếm đời thứ nhất thanh hoàng từ trước tới giờ không tưởng quái vật bên trong đi ra nói một câu ngụy long cần phải biết cẩn thận tiên vực ma chủ rốt cuộc là ý gì cũng cần xác minh hắn trong lòng một cái suy đoán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 đã ngươi muốn biết ta thủ đoạn chân chính tốt ta ta liền thành t o à ngươi n thiên đế lạnh lùng càng sâu thậm chí trở nên điên cuồng chỉ gặp hắn chỗ mi t â m một mai tản ra bất hủ chi quang đạo quả hiện hiện khí tức đáng sợ trong chốc lát thiên đế khí cơ vậy mà có thể nâng cao một bước cơ hồ dẫn động bản nguyên chi hải hư không bài xích định thiên đế hư l ạ n h mở miệng đạo quả chi quang trực tiếp định trụ hư không thậm chí cả tính cả thời gian cùng nhau định trụ ngụy long nhìn thấy thiên đế mi tâm đạo quả cũng nhìn thấy đạo quả ở giữa kia một tia cực nhỏ lại chân thực tồn tại vết rách chỉ một thoáng nguy long não hải giống như là bị một kích thiệm điện bổ chúng đ ỗ n g nhiên ở giữa minh bạch rất nhiều thiên đế không dùng r a trần vũ phục ma kiếm không phải hắn không muốn dùng mà là không thể dùng vô pháp dùng r a thiên đế cổ quái cùng cực đoan cũng có chút h i ể u biết thả không ngừng cực hạn tạo áp lực không để ý chút nào cùng ảnh hưởng thiên đế một ít cải biến cựu long thủ tâm tâm niệm niệm thiên đ ế biến cũng có đáp án một cái có thể giải thích tất cả nguyên nhân đáp án đương nhiên để nguy long khẳng định nội tâm đoán trọng yếu nguyên nhân là thiên đế phủ định đời thứ nhất thánh hoàng ý nghĩa một cái cường giả chân chính phủ định quá khứ của mình làm sao không phải phủ định chính mình hiện tại cùng tương lai đã đỉnh phong cơn giả g tâm cảnh có lẽ đều có bất đồng nhưng mà tuyệt đối sẽ không xuất hiện rõ ràng lỗ thủng ngụy long nhìn qua thực lực lại lần nữa buộc phát thiên đế ta hiện tại nên gọi tên gì đâu ngươi còn là tiền nhiệm cái này thiên đế thiên đế trong đôi mắt có bộ lông màu đỏ tràn ra đầy mặt tóc đỏ sinh trưởng tốt ánh mắt điên cuồng mà lại đáng sợ ngụy long còn có n g h i hoặc rất nhiều n g h i hoặc vậy mà lúc này chỉ có đẻ xuống nội tâm suy nghĩ vô luận như thế nào trước mắt cái này người là thứ quỷ gì đều là một cái địch nhân đáng sợ cũng là ngụy long tao nổ qua mạnh đối thủ rất có thể đánh không lại ngụy long hít sâu một hơi mi tâm bất hủ đạo quả triệt để bộc phát bất diệt kim thân cực đạo tiên nhân thể vạn pháp chi thể hoang cổ thánh thể tính cả trái tim giới vực tiên nhân bí cảnh hết thể đem tất cả lực lượng phong thích đại đạo duy ta chỉ cần hướng về phía trước ngụy long lúc này che đậy hết thể trở về thật lâu trước đó chiến đấu đem hết thể lực lượng hội tụ tại một điểm đánh v ỡ hết thể tất cả thiên đế đáng ra hắn như thế tương đối dầm, dầm dầm dự đoán khủng bố xung kích không có đến ngụy long một kích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 vừa chạm vào liền á t ngụy long ngạc nhiên không thôi vì cái gì thiên đế bình tĩnh nói sinh mệnh vô pháp làm đến gánh chịu ý nghĩa nhưng mà tử vong có thể dùng chương năm trăm chín mươi ba mùa xuân đến hoa ngược lại sẽ rơi thiên đế nói chuyện ngước khí còn có ánh mắt quá bình tĩnh bình tĩnh tới cực điểm giống gặp bị thương sắp vẫn lạc không phải chính hắn đồng dạng đối tử vong thiên đế sớm có đ o á n trước hoặc là nói chờ mong đã lâu chờ đợi chính mình vẫn lạc dầm dầm, dầm. thiên đế chỗ mi tâm bất hủ lạ quả biến thành nước vạn quan huy kia là dương cực giới bộ phận bản nguyên thiên đế bung ra chói buộc để bản nguyên trở về thiên địa thế là vô số t ử khí rủ xuống dị tượng xuất hiện có lôi âm c ủ n quận tựa hồ dương cực giới tại tưởng niệm cũng đang khóc thiên đế nhìn trời từng sợi quỷ dị không rõ tóc đỏ từ lỗ chân lông của hắn bên trong cực tóc sinh trường sinh mệnh lực cực kỳ ương lạnh thiên đế đã là căn cơ đức từng khúc nhưng mà những cái kia không rõ tóc đỏ ý nguyên muốn ký sinh muốn đi cải biến cái gì ta xuất thân từ bình thường trung tiểu tông môn theo lấy thiên địa đại biến dương cực giới không rõ sinh sôi vì chặt đức không rõ năm đó nhân tộc hoang thú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 Thiên đế tiếp tục nói ta cuối cùng vẫn là bại cho không rõ bại cho cái kia không biết tên phía sau màn hát thủ dùng vô tận giới vực sinh mệnh dùng vô tận giới vực tài nguyên đến cung cấp nuôi dưỡng một cái tiểu tiểu c u n thể cái này là cỡ nào biến thai a đáng tiếc ta đã bất lực thay đổi gì trước kia cùng giới vực công địch đối chiến thời điểm ta đánh bại hắn hắn thôn phệ ta m ặ tối t ngay lúc đó ta nhờ vào đó tiến thêm một bước thậm chí cô động đạo quả vì này sâu cảm giác đắc ý mà bây giờ xem ra đây không thể nghi ngờ là rơi vào màn này s a hát thủ trong ấy làm ta chân chính chém giết giới vực công địch lúc ta cho là ta đại hoạch toàn thắng nhưng mà ta không biết ta đã triệt để thất bại bị giới vực công địch thôn vẹn mặt tối liền thành ta cùng hắn ở giữa hoặc là ta cùng không do ở giữa r ố t cuộc c h ẳ n g không đi dây dưa xâm nhập n h â n quả luân hồi siêu việt thời gian cùng không gian cũng không còn cách nào trốn tránh ta ngưng luyện đạo quả đại biểu con đường của ta cũng là ta biểu tượng đáng tiếc ta cho rằng tiên là ta lựa chọn con đường nhưng mà sớm có người sớm đã vì ta chọn tốt hết thảy có ý tứ gì ngụy long đ ố n g nhiên trong lòng tràn đầy hồi hộp ngụy long đã biết không ít bí ẩn rõ ràng sợ thiên đế lời nói bên trong lần tàng h à g nghĩa đầu tiên liền là phía sau màn hát thủ hẳn là thiên ma khí đại biểu con đường tối cối vị kia đại đế dùng vô tận giới vực cùng sinh mệnh cung cấp nuôi dưỡng hợp lý là một đám đứng sừng sững ở bản nguyên chi hải trung tầng cái người vĩ lực đ ỉ n h phong đại đế nhóm vì mở ra sau cùng con đường một lần lại một lần phát động luân hồi kết thúc k ỳ nguyên thanh lý tầng ngoài cùng giới vực mẫn diệt hết t h ể sinh mệnh thu về năng lượng cùng phát tác cái này một cái luân hồi càng là muốn liền bản nguyên chi hải ngoại tầng cùng một chỗ thu về hết thể những này đều chỉ dùng đến vị vạn cổ tiên lộ mở ra trải đường giới vực công địch cũng chính là tiên lộ công nhân quét đường liền la tới từ chấp hành thanh lý kế hoạch từ bản nguyên tri hải trung tầng rất nhiều văn minh tạo thành thế lực luân hồi điện bên trong một thành viên năm đó thiên đế đánh bại đối phương tự giác dù là bị thôn v ẹ mặt tối y nguyên đi ra bản thân tri lộ tiến thêm một bước cổ động đạo quả lại không ớn đạo quả của mình đã phía sau màn hấp thủ hình dạng ngụy long càng thêm kinh ngạc nếu là nói như vậy có lẽ đều không phải thiên đế cho rằng bị giới vực công địch thôn v ẹ mặt tối mới bắt đầu mắc lửa người khác sớm nhất tại âm cực giới thời điểm thiên đế nên đã nhiễm không rõ cô kia đời thứ nhất thánh hoàng phân thân liền là chứng minh tốt nhất nguy long loáng thoáng tựa h ồ chạm tới cái gì một cái hoàn chỉnh b ế vọng liền triển khai như vậy chiến thắng không rõ cũng không nhất định là thắng lợi cũng có thể là là đối phương dùng đến kiềm chế năng lượng cùng pháp tắc thủ đoạn nếu là không có chính mình nguy long tự hỏi và ngượng cựu long thủ cùng thần hoàng căn bản là không có cách ngăn cản thiên đế thiên đế muốn chết bọn hắn đều giết bất tử kia cái này phiến giới vực q u â thể giới vực công địch không làm được sự tỉnh hội từ thiên đế để hoàn thành chỉ là mình xuất hiện đánh vỡ hết thảy chính mình là một cái biến số ngụy long sớm đã biết điểm này nhưng lại chưa bao giờ có giờ phút này cảm giác kia rõ ràng chính mình là đặc thù một cái kia nghĩ đến cái này ngụy long minh bạch cấp độ càng sâu h à n g nghĩa thiên đế nói chính mình cuộc đời đơn giản liền là khuyên bảo hắn kia không thể biết định nhân so hắn tưởng tượng còn muốn quỳ dị mà lại đạo quả ngưng tụ nên đi con đường của mình nếu không sẽ có thai hoàng ẩm thiên đế nói nói mặc cho tóc đỏ từ t h ấ t xào bên trong tràng ra nhìn qua ngụy long chậm rãi nói cho nên khi ngươi có một ngày cô động đạo quả thời điểm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 bản thân nhìn thấy hóa thành không rõ thiên đế phân thân đời thứ nhất thánh hoàng như thế thế là ngụy long minh bạch thiên đế không để phòng ngự ngược lại hủy diệt bản thân lúc nói lời sinh mệnh vô pháp làm đến gánh chịu ý nghĩa nhưng mà tử vong có thể dùng không biết là ai lựa chọn thiên đế là ai lựa chọn ta ngụy long tự hỏi thiên đế thể nội tóc đỏ càng phát điên cuồng chính như thiên đế nói tới làm giới vực công địch thôn vệ hắn mặt tối hắn nhờ vào đó chỉnh hợp thể s á c tinh thần ngưng tụ đạo quả mà hắn lại chém giết giới vực công địch giữa hai bên đã chăm chú tương liên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 chỉ gặp thiên đế trở tay hướng bộ ngực mình gỗ đem những cái kia không rõ tóc đỏ hết thảy thu nhấp lại thiên đế không có trả lời n g u y long nghi vấn hắn xác thực đã cảnh cáo n g u y long tại âm cực giới khổ hại có thể là cái hứa hẹn này không liên quan tới trước mắt n g u y long mà là đối một cái khác lời hứa của hắn vì để cho con đường này có thể đi xuống vì có thể kết thúc đây hết thảy thiên đế không biết nói cũng không thể nói thiên đế quản lý chung không rõ tóc đỏ r a tốc kết thúc chính mình chẳng những không thể nói còn muốn lập tức chết không thể để cho không rõ lực lượng sau lưng phát giác thiên đế dần dần tiêu tán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 t h i ê nguyên đế d ừ n lại Làm thời gian, ngưng Làm thiên trệ sát ngưng na. đế q ế chết t toàn tốt qua, tất cả mọi thứ định đi, hoàn bình thường. n khôi phục cả mọi mới ra qua, u g y lai là dạng này thiên đế tuyệt không giải đáp n g u y long nghi vấn nhưng mà n g u y long đã đoán được cái gì tiến thêm một bước chạm đến tầng s â u nhất bí ẩn đồng dạng n g u y long cũng minh bạch vì cái gì thiên đế đến cuối cùng lựa chọn không đề phòng để qua kia một chiêu thiên đế hẳn là tại chém giết giới vực công địch về sau liền rõ ràng chính mình đã thua cuối cùng vận mệnh cũng bất quá thành vì không người không quỷ tồn tại cái này là thiên đế không thể tiếp nhận thiên đế biết mình thụ điều khiển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 cái này là thiên đế yếu đ ớt nhất thời điểm nếu là thiên đế đem đạo quả vết rách lấp đầy kia ngụy long cũng không dám nói có thể dùng cầm hạ thiên đế trạng thái toàn thị n h thiên đế tương đương với âm cực giới tiền nhiệm trí cường lão long ngụy long giết trí cường lão long là bởi vì có bán tiên lực lượng điều khiển giới t ử bảo lũy cái này trùng siêu việt một phương thiên địa cường lực thủ đoạn có thể là tại địa phương này tại bản nguyên chi hải ngoại tầng ngụy long căn bản không có loại thủ đoạn này trạng thái toàn thị thiên đế căn bản không có pháp giết chết chỉ có ở thời điểm này yếu ớt nhất thời điểm mới có thể đủ giết chết thiên đế mà lại nơi này còn có chính tiên h đế phối hợp tiên h đế không phải cuối cùng khôi phục thanh minh mà là đây hết thảy đều là hắn thúc đẩy cho nên hắn đối cổ đạo nhân nâng lên m g i long rõ ràng kiếm chuyện t h ờ ơ ngược lại phóng túng không rõ tóc đỏ không ngừng kích thích mâu thuẫn thiên đế muốn là không chịu cản trở dương cử giới muốn lật đổ cái này không hợp lý kỷ nguyên luân hồi làm hắn rõ ràng chính mình vô pháp đi xuống thời điểm hắn không muốn bị người khác khống chế thành vì sắc bén nhất n o cho nên thiên đế đem hết thảy mâu thuẫn sớm dẫn bạo đem chính mình đốt cháy chính như nói,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 hai người trầm mặc không nói gì không nói gì là lúc này cựu tiên h t r ư ơ n g năm trăm chín mươi b ố luân hồi phân điện dấu hiệu hiển lộ bản nguyên tri hải ngoại tầng một tòa kéo dài ngàn vạn dặm to như g i ớ i vực thành lũy đứng sững nơi đây tựa như là b ò lổm lổm cực lớn hung thú nuốt sống người khác thành lũy hình như nhất tòa tháp cao hết thẻ chín mươi chín tầng nhọn phía dưới giống như một cây gai mặc hư không thiết truy tràn ngập nồng đậm đến khủng bố uy nghiêm kinh người uy áp từ trong đó lan tràn ra định phong khí tức tại nơi này cũng chỉ là bình thường cái này tòa tháp cao thành lũy chung quanh tĩnh mịch một mảnh không có bất kỳ cái gì sinh linh ký tức hư không bên trong ngẫu nhiên thổi qua vài miếng giới vực ư vài phiến chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hải cốt sau đó đều không đợi tới gần nơi này tòa tháp cao thành lũy liền bị vô hình công kích đánh trúng hóa thành hư vô cái này khủng bố tháp cao thành lũy chấn áp cái này phiến mênh mông mà lại t ĩ n h m ị c hư h không rầm rầm rầm tháp cao thành lũy tầng cao nhất cũng chính là thứ chín mươi chín tầng nơi này là tháp cao thành lũy thần bí nhất cũng là trọng yếu nhất chỗ ở ó n g ánh khắp nơi hư không dư đồ vô biên vô hạn lại tựa h ộ như bao quát hết thảy lúc này cái này hư không dư、đồ. Phát chấn hiện ánh tại trong xuất ra kỳ dị chấn động, tại trong đó, nơi nào đó, xuất hiện lóe lên lóe lên đó đó, lué lué siêu á n như g tựa t là ạ tràn ngập nồng vụ xâm lâm b n trong nhóm nồng tán, trại. Theo tụ hỏa lửa lửa lấy vụ q a n g lớp lué, cấp h h o t y nguyên lai vô h á p cấp bắt trí. giữ Siêu vị năng lượng thả ra siêu cấp năng lượng thả ra liên tiếp đặc thù ba động từ hư không dư đồ bên trong phát ra ba động kỳ dị đánh trúng bản nguyên chi hải ngoại t ầ n g phát tắc dùng chấn động quy tắc hình thức đem gái này một đặc thù tin tức truyền ra ngoài cơ h ộ là cùng một thời khắc tháp cao thành lũy chín mươi chín tầng thông đạo bị mở ra một mai mắt dọc trống rông xuất hiện nếu là nhìn kỹ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 nhưng mà lực lượng cũng không thuộc về mình tháp cao thành lũy bên trong c ư ờ n giả g là luân hồi điện chân chính tinh nhuệ có thể dùng cho rằng chính thức làm việc mà cái này vị tam nhãn sinh vật liền là xuất thân thần tộc văn minh đế tộc một trong hôn thiên đế tộc còn không đợi hắn làm cái gì liền gặp hư không dư đổ lại lần nữa dung chuyển nguyên bản đã có phần t ĩ n h mịch k i a m ộ t chỗ giới vực quần thể đông nhiên trở nên sáng một chút dầm dầm dầm hư không dư đổ lại lần nữa xuất hiện một loại nào đó không biết biến động lần này tam nhãn sinh vật sắc mặt đại biến hiện tượng như vậy xuất hiện chỉ đại biểu một điểm Kêu kêu liền là dư đồ biểu hiện dư đồ m ộ tiên mảnh hư không còn thể, đã mất đi không hư thể, còn đã đ không k chế. nghĩa phụ trách Cũng liền mang ý nghĩa phụ trách kêu một phiến khu vực tiên lộ người quét đường bị người giết triệt để giết chết. Không ổn. Tiên lộ người quét đường chỉ ế t Tiên quét Không h ổn. người đường lộ c có thể tính luân hồi điện tiêu hào phẩm nhưng mà hắn tại ngoài n g ư ờ i đi có lấy luân hồi điện lực lượng ra chỉ đặc biệt là chấp hành thanh lý giới vực nhiệm vụ lại là chỉ tại bản n g u y ê n tri hải ngoại tầng có thể hiện ra lực lượng cực kỳ khả quan tại lực lượng trên sự k h ô n g chế tiên lộ người quét đường có vẻ không bằng nhưng mà cũng có thể gần như phát huy cường giả tối đỉnh thực lực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 vạn long đế tộc đi đến cuối cùng có thể dùng leo lên vạn đạo hóa thành bản thân thông tiên đại đạo v ạ n đạo duy ngã độc tôn lúc này đám người nhìn chằm chằm hư không dư đồ phóng tầm mắt nhìn tới chỉ có thể nhìn thấy từng mảnh từng mảnh tích mịch ý vị này những cái kia giới vực năng lượng cùng quy tắc đã bị rút đi hư không minh ông một tòa lại một tòa giới vực tạo thành giới vực quần thể mà vô số giới vực quần thể tạo thành bản nguyên tri hải ngoại tầng hư không hư không vốn là vông ân có thể từ hư không dư đồ bên trong không khó phát hiện bản nguyên tri hải ngoại tầng vô số giới vực quần thể đã ảm đạm hơn phân nửa vẫn còn còn lại gần một nửa tại trẻo trống cái này gần một nửa số lượng y nguyên kinh người lúc này trước đó phát sinh biến động địa phương đã là số ít bảo trì sáng tỏ giới vực quần thể một trong đặc biệt là trong đó một tòa giới vực ngay tại phát sáng chiếu sáng t r u n g quanh tam nhãn sinh vật trả lời hẳn là có cực kỳ cường hoành đỉnh cao cường già xuất hiện mà căn cứ sau đó hư không dư đồ biểu hiện hẳn là hắn cùng phái đi nơi đó tiên lộ người quét đường chiến đấu tạo thành chiến đấu dư ba bị hư không dư đồ bắt trên thực tế là ngụy long cùng t i ê n đế chiến đấu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 Nghe được câu thần r ả lời người này, có người hứ lệnh một tiếng, thử. nhân của chúng ta có rất nhiều. Đáng chết. Đây không phải nhằm vào hoàng kim đế tộc cường dạ, mà nhằm thử. Địch chết. phải một kim mà âm thầm nhân. Thần tộc ta rất đế Đây của có dấu vào vào dạ, ở m địch h â n tộc h ầ n t văn minh tại bản nguyên tri hải trung tầng rất nhiều văn minh bên trong còn tính toán non nớt mà luân hồi điện bối cảnh thân bí từ rất nhiều văn minh cổ xưa sáng tạo bên trong văn minh thế lực đông đảo rắc rối phức tạp thần tộc lần này có thể nắm lấy cơ hội nắm giữ một bộ phận luân hồi điện quyền hành là cực kỳ khó được kỳ ngộ cái này đối với toàn bộ văn minh mà nói càng là như vậy nhưng mà non nớt liền dễ dàng tại vài chỗ ăn thiệt t h i thần tộc văn minh từ tộc bên trong chọn lựa tiên lộ người quét đường vốn là giảm bớt bị người thẩm thấu p h o n g hiểm lại không nghĩ rằng đợi đến bắt đầu hành động về sau y nguyên bị thẩm thấu cùng cái sàng đồng dạng bản nguyên chi hải mênh mông như vậy giới v ự c quần thể nhiều như thế vốn là tồn tại khó quản lý vấn đề lại thêm luân hồi điện bên trong bộ có người xuất thủ che lấp trừ phi xuất hiện cực kỳ tình huống đặc thù nếu không ít có phát giác đấu chiến đế tộc cường giả nhìn qua hư không dư đồ nói ra việc cấp bách là sẽ xuất hiện ngoài ý muốn san bằng về sau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 thần tam có một loại đặc thù thiên phú thần thông có thể tiến hành thuế biến mà lại mỗi một lần thuế biến đều sẽ một lần tân sinh thực lực hội tiến thêm một bước cái này vị xuất thân thần tàm đế tộc sinh vật không phải thần tàm thần tam đế tộc huyết mạch so đấu chiến đế tộc còn ít hơn bọn hắn sẽ không để cho thần tàm d á n g lâm hạ tầng giới vực cái này vị thần tàm đế tộc sinh vật chỉ có được một bộ phận thần tàm huyết mạch đám người nhìn về phía hắn nguyên nhân thì là thần tộc đế tộc còn có một loại tộc thiên phú có lấy cẩn thận thăm dò khả năng tu luyện đến tối cao người thậm chí có thể xem thấu một người vận mệnh tuyến bọn hắn muốn không chỉ là hủy diệt k i a m ộ t chỗ giới vực quần thể còn muốn xác minh trong đó tình huống thần tam đế tộc xuất thân cường giả liền là đệ nhất nhân tuyển thần tam đế tộc cường giả khe vớt c ằ m liền từ ta dẫn đội đi tới một chuyến đi hắn cực kỳ tự tin sự thật cũng là như thế đấu chiến đế tộc hài lòng nói có ngươi xuất thủ để những cái k i u cường giả tối đỉnh biết thiên địa có nhiều đại những này liền l ụ c thân thần t à n g thân hồn thần t à n g cũng không biết thổ dân có lẽ chính còn vì chém giết người quét đường mà đắc ý đâu bọn hắn cực kỳ trọng thị chuyện này không giả nhưng cũng là chiến thuật coi trọng trên thực tế hạ tầng giới vực đỉnh cao cơn giả cho dù là mạnh hơn cũng sẽ không nhập mắt của bọn hắn những sinh vật này có thể tại hư không dư đồ cảnh báo ngay lập tức xuất hiện l i ề n đã đại biểu chỗ ở của bọn hắn phần lớn tại thành lũy tháp cao cao tầng cùng phổ thông thần tộc văn minh bên trong người có lấy căn bản khác nhau bọn hắn nắm giữ thuần khiết cổ lao đế tộc truyền thừa thường thường nguyên nhân v ì kỳ dị đặc thù thiên phú đã mở ra nhục thân thần t à n g thần hồn thần t à n g bên trong một cái mà thổ dân cơn giả tuyệt không cái này truyền thừa cho dù là đồng dạng tu luyện nhục thân thần hồn cũng không thể chân chính lĩnh hội trong đó ảo diệu nhất chỗ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 đối dương cực giới cũng là một trận tổn thất trọng đại không cần nói là từ cái ân tình cảm giác còn là chỉ từ lợi ích suy tính thiên đế vẫn lạc cũng không tính là là một chuyện tốt hết thể tất cả phát sinh quá nhanh tựa như là cưỡi ngựa xem hoa đồng dạng từ thiên đế chém giết giới vực công địch thành công hết thể những chuyện này đều dùng nhanh chóng tiết tấu thúc đẩy mâu thuẫn xuất hiện sau đó kích thích lại đến hiện tại tình trạng không thể vắn hồi cựu long thủ cùng thần hoàng nhìn nhau hãi nhiên có chút mất mát cái này là bọn hắn thời đại tối cơn giả làm thiên đế vẫn l ạ bọn hắn có một chuẩn bị thời đại vứt bỏ cảm giác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 chỉ là một lát nguyên bản đã hóa thành hỗn độn chiến trường hiện ra kinh người bi danh hướng ra phía ngoài nhanh chóng khuyết trương trận chiến đấu này quá kinh người đã đem nơi đ â y hư không triệt để vỡ vụn biến thành khủng bố hỗn độn trạng thái mà theo lấy thiên đế vỡ lạc loại trạng thái này tại ngắn ngủi bình tĩnh về sau còn tại dần dần phóng thích năng lượng cựu long thủ cùng thần hoàng lách mình xuất hiện cựu long thủ ngưng trọng nói cái này t r ù n g hỗn độn hư không không thể lại khuyết trương nếu không sẽ trực tiếp nuốt hết thiên đình tia dương cực giới căn cơ cũng sẽ thụ tổn hại đến thời điểm hư không chảy ngược tiên nhân phía dưới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 âm ầm cái này là tự nhiên hình thành đại trận ngụy long lực lượng đã so như thiên địa quy tắc hóa thành hỗn độn chiến trường tựa như là gào thét hôi long muốn xông phá cái này t r ú n g phong tỏa mà ở ngụy long cường lực chấn áp xuống cuối cùng chỉ có thể bị phong c h ấ n thật cương hoành lực lượng khoảng cách gần nhìn thấy kinh người như thế một màn t h ầ n hoàng từ thất lạc bên trong tạm thời đi ra ngụy long thực lực thực sự là quá c ư ờ n g đại kêu minh mông khí cơ t h ầ n hoàng mặc cảm hỗn độn chiến trường tuyệt không biến mất bị trực tiếp phong cấm hình thành một chỗ đặc thù không gian không có pháp lại hướng bên ngoài thực hiện ảnh hưởng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 đối mặt cựu long thủ tao nộ tiêu trừ cục diện vì cái gì không có nhắc nhở vì cái gì thô bạo gó cựu long thủ cùng thần hoàng lại vì cái gì muốn như thế ép sát ngụy long chờ một chút những thứ này như thiên đế không muốn chết t i ê u thật h ai cũng giết không chết hắn cũng chỉ có thiên đế chịu chết cho nên mới sẽ có dạng này một màn ngụy long trầm trọng nói thiên đế liền tương đương với âm cực giới lúc trí cường lao long trừ phi có thể dẫn vào siêu việt bản nguyên chi hải ngoại t ầ n g lực lượng nếu không căn bản giết bất d i ệ t thiên đế dùng thủ đoạn cực đoan kích thích mâu thuẫn hắn đã phát giác được không do đối ảnh hưởng của hắn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 cựu long thủ cùng thần hoàng đều là nghĩ đến lúc trước cựu long thủ nghĩ nghĩ nói ra đại khái hai vạn năm trước thiên đế liền phát sinh cải biến c h â m rãi ngay từ đầu chúng ta chỉ biết hắn là bị giới vực công địch gây thương tích về sau mới suy đoán là bị một loại nào đó quỷ dị thủ đoạn khứ trừ mặt tối cựu long thủ cùng thần hoàng là thông qua thiên đế khắc thưởng suy đoán ra giới vực công địch có thể khiến dùng thủ đoạn từ bị thương về sau thiên đế liền trở nên thuần thúy một lòng vì giới vực phi thăng tựa hồ không có cái người tình cảm thần hoàng hối h ậ nói ta cùng cựu long thủ đã từng nhắc nhở qua thiên đế nhưng mà không mặt tối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 thực lực có lẽ so ra kém uy tín lâu năm cường g i ả tối đỉnh nhưng mà cũng tuyệt đối không kém cựu long thủ cùng thần hoàng còn có thể nói cái gì cho tới nay dương cực giới liền là nhân tộc xưng tôn ngụy long thực lực lại như thế mạnh mà lại lúc này cựu long thủ cùng thần hoàng tâm thần vẫn có bất định chí ít từ trước đó đến xem cựu long thủ cùng ngụy long đi rất gần trước đó thần hoàng liền bị cựu long thủ l ạ g yên ở giữa đoạt lại chủ độc quyền thần hoàng cùng cựu long thủ xuất hiện một chút tiểu khe hở mà lại xác thực như ngụy long nói có trọng đại nguy cơ núp trong bóng tối cựu long thủ cùng thần hoàng suy nghĩ một hồi nói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 âm thầm may mắn không có tiếp tục tiếp tục tranh đấu bằng không hiện tại liền thảm cũng có sớm đặt cửa tỉ như bách bảo các các chủ chân hào đạo nhân liền rất là mừng rỡ cựu tiên h tri thượng thượng tầng hư không đã bị phong c h ấ n nguyên bản phá trời cũng bổ túc thế nhưng nguyên bản thiên đế chỗ tầng kia đã trở thành cấm khu trinh chiến huyết chiến chỗ tiên nhân chỗ ở liền thành thiên đ ỉ n h tầng cao nhất ngụy long không để ý những này hán giá lâm cựu thiên tri thượng thông báo thiên hạ c h u y ệ n thứ nhất liền là triệu kiến tinh nguyên đạo nhân c h ư n g năm trăm chín mươi sáu thiên ma bí ngọc tinh nhuệ tới gần cầu đặt mua triệu kiến tinh nguyên đạo nhân là nhiều phương diện nguyên nhân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 c h u y ể n bá nguy n long tên cho nên tiên nhân t ầ n g thứ cường giả bên trong ngược lại tương đối ổn định những n à y người ổn định bên dưới liền có thể chậm rãi chạy v ớ t hơn nữa nguy long tạm thời không có thay đổi dương cực giới cách cục ý nghĩ chiếu theo thiên đình nguyên bản lưu l o á t là đủ nguy long triệu kiến tinh nguyên đạo nhân mệnh lệnh rất nhanh truyền đạt cái gì người biến mất nguy long được đến chân hào đạo nhân cực điểm kinh ngạc chân hào đạo nhân cùng đạo môn c h i chủ hồng vũ đồng loạt ánh mắt cung kính nhìn về phía nguy long nguy long giá lâm cựu thiên tri thượng đem bác minh phủ nhậm trước hồng vũ cùng bách bảo các các chủ chân hào đạo nhân cùng một chỗ triệu đến trước chân hai người kia chân hào đạo nhân cùng ngụy long nguyên bản có một ít tân đoán nhưng là sớm đã giải quyết hơn nữa chân hào đạo nhân tiến một bước giao hào an hàn cùng ngụy long cũng có thể tại bắc minh châu vấn đề bảo trì ăn ý năng lực không cần nhiều lời đến mức hồng vũ hán thiên phú cũng chính là tại tiên thiên đạo thể cảnh giới tung hành đến đến tiên nhân t ầ n g thứ năng lực tiên phú đều theo không kịp cũng chính là như đây ngụy long đem hai người chiêu ở bên cạnh tín h dụng hồng vũ đảm nhiệm tâm phúc mà chân hào đạo nhân có thể đủ làm dịu ngụy long cùng chín đại đạo tông ở giữa quan hệ ngụy long không dự định trả thù chín đại đạo tông không chỉ như đây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 c ũ người càng một b ớ c cảnh cáo ngụy long. Cho nên ngụy long cụ, cũng nhảy Nguy Long. nên Nguy Long thiên không luyện không dính n khoát hóa khí khí rào, g dứt ra ma vào. đem vì tế ư nào ô nhiễm người nào quản lý người nào khai phát người nào chịu trách nhiệm đối ứng chính là không chủ động không hứa hẹn không chịu trách nhiệm nguy long đem thể nội thiên ma hóa khí vì thiên ma bí ngọc cái này khối ngọc duy nhất thuộc tính liền là che đậy thiên cơ che lấp vận mệnh tuyến không tại tính bên trong ta cho tới nay đều chỉ dùng thiên ma khí cơ bản thuộc tính hiện tại càng là như vậy nguy long trong lòng đại định chỉ là nguy long tâm thần chìm xuống sau đó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 còn có một việc ngụy long trong lòng hơi động từ cựu thiên phía trên nhảy lên một cái trực tiếp tiến vào một chỗ đặc thù không gian một tòa núi lớn c h â n áp hết thảy nhưng là tại chân núi phía dưới có lấy lít nha lít nhít bộ lông màu đỏ tràn ngập dữ tợn không rõ tóc đỏ những cái kia bộ lông màu đỏ c u ố n quít nhau hình dạng cực giống thông thiên dây leo nghĩ muốn lật ra ngọn núi lớn kia chỗ này không gian mỗi một cái góc đều là tản già khí tức quỷ dị quả là thế đây chính là dương cực giới bản nguyên không gian vấn đạo sơn kia một tòa sơn chấn áp không rõ thiên đế phong chấn vấn đạo sơn quả nhiên là có nguyên nhân khác nguy long nhìn qua kia giống như thông thiên dây leo lại giống như là hồng sắc của long ngay ngắn gào thét cảnh tượng cảm thấy mặc danh quỷ dị nguy long đem thiên ma bí ngọc ném ra ngoài xì xì thử chỉ thấy vấn đạo sơn không gian không rõ hồng sắc cấp tốc tiêu giảm lấy cực nhanh tốc độ t ố i lui thiên ma bí ngọc bắt đầu hấp thu những này không rõ hai cái vốn là đồng nguyên so với lỏng lẻo không rõ t ố c đỏ thiên ma bí ngọc hiển nhiên càng có kế hoạch từ bắt đầu từng cây hấp thu chậm rãi biến thành từng mảnh từng mảnh. rất nhanh thiên ma bí ngọc biến thành đạm hồng sắc mà sau dần dần biến thành mỏ đỏ thấm sau cùng giống như là nhỏ máu lúc này v ấ n đạo sơn bên trong không rõ tóc đỏ tiêu thất địa phương lộ ra phía dưới tranh vanh đại địa một khối lại một khối phá thành mảnh nhỏ phóng nhan v ấ n đạo sơn còn có rất nhiều nơi ý nguyên có điểm xấu tóc đỏ lưu lại nhìn cần thời gian chậm rãi loại bỏ ngược lại là cái này thiên ma bí ngọc có lẽ tương lai hội có ý nghĩ không ra tác dụng ngụy long nhìn qua hồng s ắ c như máu thiên ma bí ngọc như có điều suy nghĩ vô tận hư không sâu chỗ một cái tản ra kinh người bảo quang sinh vật đứng sừng sững hư không ngươi nhóm đều là ta thần tộc văn minh thiên tài lần này từ ta tự mình dẫn đội đi chấp hành một kiện nhiệm vụ bí mật đây chính là thần tàm đế tộc cường giả thần tàm đế tộc sinh vật phụ trách điều tra dẫn tới hư không dư đồ phát ra cảnh báo nguyên nhân chỗ tại hắn thân trước cũng không có nhiều người không đến mười người nhưng mà đây đều là thuần chính thần tộc văn minh vương tộc sinh vật mỹ thần vương tộc thạch thần vương tộc thanh quỷ thần vương tộc lam ma thần vương tộc huyết nguyệt thần vương tộc bắt đầu thần vương tộc đại lực n ư u thần vương tộc v v hắn nhóm cùng thần tàm đế tộc sinh vật một dạng xuất thân thần tộc văn minh hắn nhóm là chân chính thần tộc văn minh tinh huệ có lấy cổ lão hoàn chỉnh truyền thừa vâng những ngày vương tộc sinh vật ngay ngắn mở miệng từ thần tam đế tộc cường giả dẫn đội vậy đã nói rõ nhiệm vụ này tuyệt không đơn giản thần tam đế tộc từ trước đến nay dùng cẩn thận thăm dò nổi tiếng có n g ư ờ i nhóm trợ rút này đi càng thêm có nắm chắc thần tam đế tộc sinh vật hài lòng gật đầu những ngày vương tộc tinh nhuệ đều là đi đến tiên nhân phần cuối cường giả đều là nửa b ư ớ c cường giả tối đỉnh hơn nữa hắn nhóm bạo phát sau đó có thể trực tiếp tương đương với cường giả tối đỉnh nhìn so ra kém tiên lộ người quất đường nhưng mà nguyên nhân chủ yếu là hắn nhóm rất cẩn thận không bị luân hồi điện g a trì nếu không tùy thời có thể xưng bá bản nguyên tri hải ngoại tầng chân chính thần tộc văn minh thiên tài hội chú ý tự thân thuần túy chỉ có lại không tiến bộ mới hội toàn bộ tiếp nhận bên ngoài đến lực lượng luân hồi điện quá thần bí liền xem như đã chiếm cứ một bộ phận quyền hành thần tộc văn minh cũng nhìn không thấu cho nên cũng chính là như đây đối với lập trí truy cầu càng cao tầng thứ thiên tài đến nói càng là chú ý rèn luyện tự thân hắn nhóm tuyển trạch tin tưởng mình vê anh thân tam đế tộc cường giả kiểm kê nhân số sau đó trực tiếp thi triển thủ đoạn mang lấy những n à y người nhanh chóng xuyên toa hư không hắn nhóm tốc độ cực điểm kinh người vô tận hư không sát na đi đến thân v ị luân hồi điện phân điện cường giả thân tam đế tộc sinh vật nắm giữ rất nhiều thủ đoạn đây chính là kia phiến giới vực quần thể ngoại vi thân tam đế tộc sinh vật tại một chỗ hát tịch hư không dừng lại cái này phiến giới vực hư không đã biến thành tích diện bị xử lý sạch sẽ ta trước thi triển bí thuật tra i nhìn một chút thân tam đế tộc sinh vật không có chậm trễ trực tiếp xuất thủ bản nguyên tri hải ngoại tầng hư không mặc dù mênh ngông nhưng là bị luân hồi điện định vị sau đó liền giống như là chính mình hậu hoa viên một dạng tới lui tự nhiên thân tam đế tộc sinh vật có phát hiện ừ n có ý tứ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 Bởi v ậ y có tự i ề m l c h ạ thân g chố t ầ n t ộ văn minh sẽ không ở luân hồi kỷ nguyên trung yên thất bại mà triệt để diệt vong các đại văn minh cũng sẽ ở bản nguyên tri hải ngoại tầng gieo rắc văn minh hạt giống có phần cũng sẽ tại bản nguyên tri hải trung tâm bày ra truyền thừa chỉ là mỗi một cái văn minh đều có địch nhân tại bản nguyên tri hải trung t ầ n g bố trí độ khó lớn cũng dễ dàng bị địch nhân nổ tận gốc cho nên hạ tầng bản nguyên tri hải không gian thật là tốt lựa chọn mà lại tại vạn cổ tiên lộ tranh đấu thất bại về sau vì phòng ngừa bị luân hồi nguyền rụa tác động đến ba t á t xuất khứ văn minh h ạ n giống g diễn sinh biến hóa càng nhiều sống sót t r u y ề n thừa xuống khả năng càng lớn kể từ đó liên có khả năng cùng bản thổ văn minh đi ngược lại cho nên gieo rắc văn minh hạt giống có càng nhiều chủ đ ộ n quyền cũng bởi vậy,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 là cái này vị hoàn chỉnh mở ra thần hồn thần tàng t h ầ n tam đế tộc sinh vật mở ra thần hồn thần tàng toàn bộ chân truyền nguyên thần ngọc hư thiên tượng tam đại truyền thừa từng cái lấy được đồng thời cũng chiếm lấy lục thân thần tàng hai cái chân truyền kim thân vô sinh nắm giữ ngũ đại thần tàng truyền thừa thần tam đế tộc cường giả thực lực cường đại đáng sợ dù ngang hàng lực lượng cường độ thần tam đế tộc cường giả nắm giữ ảo diệu càng thêm thâm thúy một mình hắn liền có thể trực tiếp chém giết cổ xưa nhất định cao cường giả mà lại có truyền ôn cái này vị thần tam đế cường giả là ít có từ ngọc tàm Vang thượng tôi diễn, đồng thời tìm đến thuế biến thần ư tàm, tàm đế tộc thần tàm thuế biến mỗi nhất biến đều là tân sinh có thể mang đến thực sự thuế biến có rất lớn cơ hội dò ngó đạo quả thần tàm ảo diệu lúc kia liền là thần tộc văn minh chân chính đại nhân vật trước mắt cái này vị thần tàm đế tộc cường giả là có thể thành vì đại năng tồn tại có hy vọng truy đuổi đạo quả chân truyền tu sĩ tuyệt không đơn giản tam đại thần tàng cựu đại chân truyền là bản nguyên tam đại thần tảng là bản thân siêu thoát con đường ba loại bản nguyên biểu tượng phân biệt là nhục thân tâm tảng thần hồn thần tảng đạo quả thần tảng nhục thân thần tảng thần hồn thần tảng đại biểu cho sinh vật lưỡng chủng bản chất thân thể cùng tinh thần mà đệ tam đại thần giấu cũng là thần bí nhất thần t à n g đạo quả thần t à n g biểu tượng sinh vật bản thân nội thoát siêu thoát tín nhiệm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 t h ầ n hôn lực lượng luyện hóa đến cực hạn t h ầ n hôn bất tử bất diệt có thể chấn thiên điệu lại có thể dò xét ưu minh thần diệu không thể tưởng tượng đáng sợ hơn liền liền nhục thân thần tàng cũng chiếm lây kim thân vô sinh lưỡng chủng truyền thừa nhục thân cũng không phải nhược điểm t h ầ n tam đế tộc sinh vật đối thủ hạ nhóm tôn trọng cực kỳ hài lòng toàn thân hắn kim quan g vừa tăng lại lần nữa thi triển thủ đoạn một đạo sức mạnh huyền diệu từ thiên điệu bên trong gột rửa ra thiên tượng chân truyền kết hợp tộc ta thiên phú truyền thừa cẩn thận thăm dò thần thuật trước mắt hết thảy đều không phải bí mật thân tam đế tộc sinh vật tự tin mở miệm thần hồn của hắn vô hạn đề thăng nhìn thấy tới từng màn trắng cảnh thần hồn xen vào hư ả o cùng chân thực ở giữa tựa hồ hắn tùy thời có thể xuyên qua thời không nhưng mà thần tàm đế tộc sinh vật minh bạch đây chẳng qua là ảo giác không có đạo quả thần tàng phối hợp t u y tiện muốn vượt qua thời gian trường hạ kết quả cuối cùng sẽ vô cùng thê thảm tìm đến thần tàm đế tộc sinh vật cẩn thận bảo vệ b ả n tâm tại hình như có giống như thực giống như không giống như yếu bên trong cha tìm cái này phiến giới vực quần thể qua đi thư không dư đổ vị trí đã chỉ rõ dương cực dưới chỗ hiện tại muốn làm liền là tại này cơ sở bên trên t h a m dò càng nhiều tin tức hơn thân tam đế tộc sinh vật hai mắt thần quang lấp lóe theo về sau trong mắt của hắn thêm ra một ít nghĩ hoặc hắn nghĩ nghĩ đ ỗ n g nhiên khí cơ lại trướng sau đó một đạo rộng lớn khí tức càn quét hư không phá vỡ gần như đồng thời dương cực giới bản nguyên không gian vấn đạo sơn bên trong một mai xâm nhiên huyết hồng ngọc bội tùy theo lóe lên vê anh thân tam đế tộc sinh vật ánh mắt ngạc nhiên trước đó đơn độc thi triển cẩn thận t h a m dò chi thuật hắn liền có thể nhìn thấy thần tộc văn minh gieo rắc văn minh hạt giống hiện tại ra chỉ thiên tượng chân truyền hẳn là càng thêm rõ ràng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 dưới mặt nước đến cùng ẩn giấu đi cái gì chẳng lẽ còn thật có văn minh khác đ ú n g tay rồi t h ầ n tam đế tộc sinh vật làm sao cùng xác định không thể trực tiếp xem thấu kia liền áp dụng quanh co phương thức đi t h ầ n tam đế tộc sinh vật không tiếp tục để ý bọn thủ hạ kinh ngạc ánh mắt hắn tin tưởng biết mình tới đây nhiệm vụ trọng yếu quả quyết đẻ xuống nội tâm chập trùng cảm xúc mau mau hiện thân t h ầ n tam đế tộc sinh vật lại lần nữa càn quét hư không dùng luân hồi điện đặc thù bí pháp triệu hoán tiên lộ người quét đường tiên lộ người quét đường xác thực đã v ấ lạc thân tam đế tộc sinh vật thử mấy lần luân hồi điện bí pháp không có cảm ứng thân ư g tam đế tộc h n g sinh ô n vật nóng nhìn hư không thì thào tự nói có gì đó quái lạ có gì đó quái lạ thân tam đế tộc sinh vật đã tử hư không dư đồ ở bên trong lấy được dương cực giới vị trí nguyên bản hắn dự định được đến đủ nhiều tin tức Lựa c vâng đi theo mà đến thủ hạ nghe đến cái này một cái tinh thần chấn động thân tam đế tộc sinh vật như thế cẩn thận trịnh trọng nói rõ tiếp xuống cục diện không biết rất tốt tất cần làm tốt dự tính xấu nhất bọn hắn đều là tinh nhuệ nhớ tới ở đây quả quyết để tránh trạng thái của mình báo phát hiện không biết được nhân lại một tòa phụ thuộc giới vực phá diện cựu tiên tri thượng t ừ n g đạo đến từ tin tức của tiền tuyến nhanh chóng c h u y ể n tống đi từ khi một tháng trước một tòa tên là quan g huyết giới vực đ ố n g nhiên phá diện ngay từ đầu không có dẫn tới coi trọng nguyên nhân vì bản nguyên tri hải hư không biến n à o khó lường cực kỳ bé nhỏ sát xuất nhỏ sự kiện đ ặ t ở lớn như vậy bản nguyên tri hải luôn có phát sinh mà lại quan g huyết giới vực tối cường giả mới chỉ là tiên thiên đạo thể cường giả có lẽ là một cái đi ngang qua hư không cự thú phá diệt đối phương có quá nhiều khả năng theo lấy không ngừng có giới vực phá diện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 rơi vào đại điện trên không kia hình ảnh liền tiểu hài vẽ xấu cũng không bằng cựu long thủ sắc mặt khó coi nói tinh quỷ giới vực là chúng ta hạch tâm phụ thuộc giới vực một trong tối cường giả đuổi sát tiên nhân phần cuối nắm giữ cực lớn tiềm lực l i ê n bọn hắn tại diệt vong chức đều không thể phát giác được địch nhân là ai có thể làm đến điểm này chỉ có cường giả tối đỉnh ngụy long khẽ gật đầu không phải kia ba nhà xuất thủ đây chính là xa lạ cường giả tối đỉnh ngụy long tay hướng nắm vào trong hư không một cái một đạo v ặ n vẹo khí cơ từ trước tới giờ không biết bao xa hư không bị ngụy long một tay bắt lấy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 so với trước đây không lâu thần thượng c h i thần thực lực cường đại mấy phần mà lại ở sau l ư n g hắn còn có một cái khí cơ hơi có vẻ nhỏ yếu nhưng mà y nguyên vững vàng b ư ớ c vào đỉnh phong lĩnh vực man tộc cường giả bích hải phụ thần đầu lâu bù đắp bích hải giới vực c h u y ể n thừa cũng bù đắp man tộc c h u y ể n thừa một ít thiếu điểm tích lũy thâm hậu thần thượng c h i thần thực lực so trước đó càng thêm tinh tiến mà lại tộc bên trong còn gia tăng một vị tân tấn đỉnh cao cường giả lại thêm tiên đế trực tiếp vẫn lạc thần thượng tri thần tâm tình tốt cực cổ đạo nhân cùng vu tộc tri c h ù hai người lạc yên lướt nhau thần thượng tri thần càng cường ngạnh hơn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 cổ đạo nhân ngưng tụ một tia khí cơ hóa thành một cái phân thân tạm thời hướng ngụy long phong thích một lần t i ệ n ý không có thiên đế dương cực giới rất khó dù có được nghiền ép chi thế ngược lại là luân hồi điện yêu cầu cộng đồng đối mặt vô tận hư không bên trong từng mảnh từng mảnh tản mát giới vực toai phiến có thể nhìn thấy bên trong lan tràn vô tận hỏa hoặc là còn có đủ để khuynh thiên thủy một gương mặt diện thế c h ẳ n g cảnh những n à y giới vực đã chết đi còn lại toai phiến cũng sẽ bị hư không thu nạp chậm rái trở về tối nguyên thủy trạng thái một nhóm đại khái mười người đứng sừng sững ở hư không bên trong cầm đầu thần tàm đế tộc sinh vật mang theo một k i a ác ý cười nhìn dương cực giới đã có đến phát giác thần tàm đế tộc sinh vật đã biết chỗ kia phát ra ba động năng lượng giới vực tên là dương cực giới mà đám người bọn họ hành động lúc cũng tại chú ý lẫn lộn mục tiêu ven đường diệt không ít chạy hướng dương cực giới giới vực nhưng mà mục tiêu cuối cùng nhất là dương cực giới còn là không có pháp tránh bại lộ một ít vết tích theo lấy c h ậ m rãi tới gần dương cực giới mục tiêu bại lộ cũng liền khó tránh khỏi căn cứ từ tinh quỷ giới vực nơi đó được đến tin tức dương cực giới trước đó năng lượng ba động Tự lại có vương tộc sinh vật nói tiếp nếu thật là đương thời tiên lộ người quét đường theo lấy thiên đế vẫn lạc mà biểu hiện khí tức biến mất tiêu cái này tiên đế có thể là bị người quét đường thôn phệ chiếm cứ danh vị thiên ma nhất tộc thần tam đế tộc sinh vật gần từng chữ một đi theo hắn bên người vô số cường giả đều là tâm thần chấn động thiên đế vừa mới chết thư không dư đồ liền làm ra cảnh báo biểu thị tiên lộ người quét đường v ẫ n lạc cái này thiên đế hiển nhiên liền là tiên lộ người quét đường mà cái này loại quỷ dị thay thế người khác thủ đoạn chính là thần tộc tử địch ma tộc sở trường cho hay hơn nữa còn là tương đương với đế tộc thiên ma nhất tộc xuất thủ thần tam đế tộc sinh vật đem hết thẻ tin tức sắp xếp tổ hợp ma tộc không chỉ một lần chơi ngắng chân chuyện như vậy xuất hiện không ít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 quả nhiên có văn minh khác vết tích lần này không chỉ có muốn diệt nhúng tay thiên ma còn muốn cho ma tộc văn minh trả giá đắt t h ầ n tam đế tộc sinh vật tự tin nói chúng ta xuyên thẳng dương cực giới không cần lưu thủ vâng một đám thủy hạ ẩm vang xác nhận nếu l à c ó thể cầm xuống thiên ma tuyệt đối là một cái công lớn tiến nhập dương cực giới cần phải trải qua trong một vùng hư không an hàn cầm chân vũ phục ma kiếm tọa c h â n giới vùng hư không này chân vũ phục ma kiếm tiên khí minh ngông b a phủ ước vạn hư không một ít hư không cự thú sớm liền xa xa né tránh theo lấy thiên đế vẫn lạc an hàn cùng chân vũ phục ma kiếm đạt thành ước định mượn nhờ này kiếm an hàn có thể kéo lên đến cấp bậc cao hơn đồng thời an hàn cũng tại vì tìm kiếm chính mình đ ỉ n h phong chi lộ tiến hành càng nhiều bản thân kích thích nhẹ nhàng v ố t ve chân vũ phục ma kiếm an hàn ánh mắt dần dần cứng cỏi sư tôn kế hoạch là đem địch nhân lưu tại dương cực giới bên ngoài cách không ước và dặm trực kích kia thần bí địch nhân bản nguyên tri hải ngoại tầng biên giới hư không âm cực giới đã đ ỉ n h chỉ tiếp tục hướng phía trước cái này phiến giới vự quân thể không phải dương cực giới chỗ k i ê một mảnh giới vự quân thể âm cực giới quanh đi còn lại phát hiện dọc đường giới vự quân thể rất nhiều đã tính mịch cái này nói rõ đã có càng nhiều giới vực phá diệt đến nơi này tiến hạo hạ lệnh đem giới vực tiến lên đình chỉ tại hoàn toàn t ĩ n h mịch giới vực hư không ẩn giấu đi chính mình tiến hạo tuyệt không đi tới dương cực giới mà là tọa c h ấ n âm cực giới không chỉ có như thế âm cực giới cũng rời xa dương cực giới vị trí chỗ ở bản nguyên tri hải ngoại tầm càng ngày càng nhiều giới vực biến thành phá diệt tình thế đại hư nếu là dương cực giới vô pháp kiên trì kia âm cực giới sẽ thành dương cực giới hy vọng một mảnh sát khí kinh thiên khủng bố chiến trường mang theo mặt nạ yên trần tại trong đó chinh phản sắt lục tiến trần từ âm cực giới đi ra về sau dọc theo trong cõi u minh cảm ứng đi hướng con đường của mình nơi này là một mảnh thái cổ tinh hồn thế giới thái cổ tinh hồn một loại kỳ lạ sinh mạng thể trời sinh có tiên nhân t ầ n g thứ đồng dạng bọn hắn lẫn nhau tướng ở giữa chém giết dây dưa tại thái cổ tinh hồn truyền thừa bên trong chỉ có tối cường giả mới có thể thành vì thái cổ tinh hồn vương mới có thể đi ra cái này thế giới tiến trần là tinh hồn thế giới trường hợp đặc biệt hắn là một cái huyết nhục sinh mạng thể tiến trần tạo hóa kỳ thật muốn so hiến hạo cùng ăn hẳn hai người càng kinh người hơn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 nhưng mà trọng điểm không phải s á t lục thái cổ tinh hồn cái này sinh mạng thể đương nhiên cho rằng mạnh được yếu thua là thiên địa t r í lý cường đại người hẳn là thôn vệ người nhỏ yếu mà người nhỏ yếu cũng hẳn là thành vì cường đại người tư lương hiến trần tiến nhập trận này thí luyện hoặc là hắn có thể đi ra hoặc là liền trở thành cái khác thái cổ tinh hồn tư lương cái này là hiến trần lựa chọn con đường hiến trần nghỉ ngơi ngắn ngủi qua đi đầu nhập trận tiếp theo s á t lục cổ chi chân ý chậm rãi rung hợp vào tinh thần chi pháp lột sắc thành tinh thần cổ pháp h ế n trần ý đồ đi ra con đường của mình cũng đã đi tại con đường của mình phía trên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 mà lại cùng trước đó thái độ xử sự, sự hoàn toàn khác biệt có lấy càn g mạnh tâm tình chậm trởn thần hoàng tỉ mỉ thậm chí cả cố chấp cha tìm không biết thần tộc văn minh thân ảnh của địch nhân thần tộc văn minh không quan tâm gieo rắc văn minh hạt giống thế nhưng những ngày văn minh hạt giống không thể không quan tâm chính mình thân phận dương cực giới muốn lâm vào một trận nguy cơ mang đến đây hết thạy vậy mà là thần tộc văn minh cái này là thần hoàng không thể nào tiếp thu được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 t vạn tiểu phong giảng thuật song thần tộc văn minh tình hình chúng không đợi ngụy long hỏi tham lại nói văn minh so với chúng ta ưu thế lớn nhất liền là truyền thừa kiến thức tỷ như tam đại thần tảng cựu đại chân truyền vạn tiểu phong ngữ khí bỗng nhiên trang nghiêm những địch nhân này bên trong tất nhiên có thần tảng viên mãn cường giả kia liền mang ý nghĩa không chỉ có là cường giả tối đỉnh còn là thần ự lực thu phóng tự c chém cùng thu tùy tiện chém giết t phóng nhiên, h cứng, giả. dai đủ để tàng nguy long lần đầu tiên nghe được dạng này tên vạn tiểu phong giải thích nói có chuyên môn tam đại thần tàng cùng cựu đại chân truyền khởi nguyên từ bản nguyên c h i hải c h ỗ sâu tại cái kia người người đại đế thời đại lưu truyền tới nay thần tàng truyền thuyết cũng là như thế cái này loại phân chia có thể dùng bao quát chư thiên ước vạn tộc đàn tam đại thần tàng vì nhục thân thần tàng thần hồn thần tàng đạo quả thần tàng mỗi một cái thần tàng bên trong có tam đại chân truyền nhục thân thần tàng chân truyền là kim thân vô sinh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 đem thần hồn rèn luyện đến cực hạng nhưng mà thần hồn thần dị còn chưa hoàn toàn đi vào cực hạng không có đạt được ngọc hư chân truyền loại kia thần hồn bất tử bất diệt có thể chấn thiên địa lại có thể dò xét thù u minh kỳ dị đến mức thiên tượng chân truyền cũng không lấy được tam đại thần t à n g cựu đại chân truyền quả nhiên là ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa thật ứng chân truyền một câu giả truyền vạn quyển sách câu nói này như thế phân chia liền đem siêu thoát chi lộ toàn bộ bao hàm tại bên trong bất quá ngụy long do đó càng lâm vào tân xoan s u í có thể nghĩ nhục thân thần tảng thần hồn thần tảng hắn không có đối phó thần tộc văn minh địch nhân yêu cầu dựa vào đạo quả mà thiên đế vết xe đổ đ a n g ở trước mắt vạn tiểu phong nói không sai đại mà không thuần không chỉ có là ngụy long thần hồn cũng là ngụy long lúc này đạo quả hình thức ban đầu khắc h o ạ bất diện kim thân tiên nhân cực đạo thể hoang cổ thánh thể vạn pháp chi thể song song thuần t u y dung nhập đạo quả hình thức ban đầu nhưng mà nhà mình vô cực có cực đạo đường tối nên thành vì ngưng tụ đạo quả nội tình ngược lại không có làm đến mức này không chỉ có như thế hữu cực tri lộ còn kém hai cái cảnh giới mới có thể viên mãn nhưng mà lập tức còn là cần phải mượn đạo quả hình thức ban đầu đưa tiễn b ạ n t i ể u phong nguy long ánh mắt dần dần kiên định thiên đế có thể thiết lập ván cục trị cầu chết một lần kia bây giờ liền là hắn nên làm tiếp nhận phần này trách nhiệm muốn mang hắn mũ tất nhận hắn trọng nguy long vươn người đứng dậy thu hồi hết thẻ phân thân xuyên qua hư không hóa quang mà đi hắn muốn t ỏ a chấn dương cực giới hư không tại hư không phải qua dọc đường chờ đợi lấy thần bí không biết đ ị c h nhân ngăn hắn tại dương cực giới bên ngoài nguy long lúc này chỗ liền là luân hồi điện thần tộc văn minh đám kia được nhân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 bọn hắn không có tiến hành đại quy mô hư không nhẹ g v ọ n ngụy long tin tưởng luân hồi điện hẳn là có cự li sa truyền tống cường giả tối đỉnh bí thuật đối phương lại không sử dụng cái này là không thích h ợ p chỗ tựa hồ kia thần bí địch nhân một mặt biểu hiện rất là hung tàn mà tại một mặt khác ẩn ẩn có đến cố kỵ vũ tộc cổ tộc biểu đạt thiện ý chỉ có man tộc không chỉ có thợ ơ còn có bỏ đá sùng giếng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ý nghĩ ngụy long đem luân hồi điện để mắt tới cái này phiến giới vực quần thể tin tức cho vũ tộc cổ tộc man tộc cảnh báo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 mà bích hải giới v ư ợ truyền t thừa để bọn hắn tại thần hồn thần tàng có tiến bộ nhảy vọt dương cực giới có thể ra như thế nhiều cường giả cũng có n ả y nguyên nhân dương cực giới truyền thừa tại nhục thân thần tàng phương diện có thể lấy được hai đại truyền thừa cũng chính là kim thần cùng vô sinh mà thần hồn thần tàng phương diện cũng có thể lấy được hai đại truyền thừa nguyên thần cùng ngọc hư bởi vì tại nhục thân thần hồn thần tàng hai phương diện có như thế hùng hồn ưu thế mới có thể xuất hiện nhiều vị cường giả tối đỉnh càng là xuất hiện thiên đế nhân vật như vậy có thể dùng nói như vậy âm cực giới truyền thừa liền là dương cực giới hoang thú nhất tộc truyền t h ư ờ một bộ phận đối tam đại thần t à n g cựu đại chân truyền có hiểu biết về sau ngụy long đối với tu hành truyền thừa phương diện cũng lại có càng cơ sở cũng là càng gần sát bản chất nhận biết k ê u ba nhà sự tình về sau xử lý vũ tộc c h i chủ cùng cổ đạo nhân cũng chỉ là truyền lại thiện ý bọn hắn không có khả năng trực tiếp hiện thân trợ giúp ta cũng sẽ không yên tâm ngụy long ngưng thần suy tư việc cấp bách liền là cái này đột nhiên xuất hiện thần bí đ ị c h nhân mà lại là bản nguyên c h i hải trung tầng thần tộc văn minh tinh n u ệ ngụy long ánh mắt liếc nhìn hư không hắn đã làm ăn bài lần này chặn đánh tri chi chiến địa điểm định tại dương cực giới bên ngoài một ngày bản thổ giới vực tao nộ định phong cấp bậc đại chiến tuyệt đối vô pháp may mắn thoát khỏi ngụy long cùng thiên đế đại chiến thời điểm có cựu long thủ cùng thần hoàng song song bảo vệ y nguyên đâm thùng trời đây chính là đình phong chi uy ngụy long liệu địch sẽ k h o a n hồng n à y chiến chủ lực liền là chính hắn an hàn cựu long thủ cùng thần hoàng bốn vị cường giả tối đỉnh cựu long thủ cùng thần hoàng tại cái này phiến giới vực bên trong an hàn tọa c h ấ n về sau mà ngụy long cuối cùng đến vị trí lại là trước hết nhất mà lại luân hồi điện đức nhân chẳng biết tại sao không có sử dụng hư không truyền t ố n g chi thuật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 bọn hắn năn y co vào huyết c h i ế n chỗ phối hợp dương cực giới co vào chiến lược cũng là như thế nguy long có thể dùng đưa ra càng nhiều tiên nhân cường giả một ngày không địch lại có thể nhanh chóng chuyển di dương cực giới đây chính là bất chắc lúc đào vong kế hoạch đào vong kế hoạch trọng điểm là hiến h ạ o bây giờ chấp trưởng âm cực giới cũng là nguy long cho hiến h ạ o nhiệm vụ trọng yếu từ hiến h ạ o khống chế âm cực giới ven đường đi qua giới vực quần thể đến xem luân hồi điện đối với bản nguyên chi hải ngoại tầng thanh lý sớm đã tiến hành thật lâu mà lại chiếm lấy rất lớn hiệu quả nguy long suy nghĩ chuyển động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 so với không biết đại đế cường đại trước đó hiện tại ngụy long càng hiểu hơn đại đế hung tàn mà yến trần cơ duyên liền càng phát để người háo ước đương nhiên chính ngụy long trước đó khắc chế cũng rất có dự kiến trước càng là minh bạch đại đế đáng sợ ngụy long liền càng hiểu trong đó liên lụy chi sâu k i ê u cái này cổ chi đại đế truyền thừa cùng với truyền g i a ngoài lời nói liền tất nhiên liên quan đến cấp bậc cao hơn b ộ trí không nói trước kia truyền thừa vô pháp dùng ngôn ngữ cùng ý niệm gánh chịu không có pháp tước đoạt dù có thể đoạt lại ngụy long cũng sẽ không ra tay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 tuyệt vượt đối xa b ả nguy ê n n tri hải long giới đã n h cao c ư ờ đối đế tộc có một cái cơ bản nhận biết thần tam đế tộc sinh vật lực lượng tầng thứ cũng chính là tại cường giả tối đỉnh lại cho nguy long một loại kim châm cảm giác nguy cơ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 người cầm đầu xuất thân thần tàng đế tộc không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là thần hồn thần tàng viên mãn mà đổi thành bên ngoài chín cái vương tộc sinh mệnh cũng hẳn là cầm tới ba đến bốn cái chân truyền n ụ c thân thần tàng kim thân vô sinh chân truyền thần hồn thần tàng nguyên thần ngọc hư chân truyền bọn hắn cũng có thể được đến kia thần tàng đế tộc sinh vật để ta đến đối phó còn dư chín cái vương tộc sinh vật giao cho các người ghi nhớ những n à y người chỉ là nửa bước đ ỉ n h phong nhưng mà nhất định có át chủ bài có thể dùng buộc phát đình phong thủ đoạn an hàn ba người có thể cảm thụ bọn hắn cường hãn mạnh không g i n g ký tức những n à y người có cực kỳ cường hãn thủ đoạn thần tam đế tộc sinh vật khoảng cách gần nhìn thấy n g u y lòng tao mày nói không phải thiên ma nhất tộc thần tam đế tộc sinh vật phát hiện cái này tựa hồ không phải ma tộc văn minh bố cục mà là chuyện này bản thân là một cái biến số rất phát vậy ma là biến số còn tựa hồ là ngưng tụ đại thế biến số dạng này người không thể để hắn thuận lợi trưởng thành nếu không sẽ thêm ra rất nhiều ngoài ý m u ố n thần tam đế tộc sinh vật sát ý ngược lại nồng đậm hơn đối với một ít đại năng đến nói có thể dùng biến số bố c ụ nhưng mà từ thần tam đế tộc sinh vật thị giác đến xem biến số tất cần thanh trừ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 nửa bước đỉnh phong cũng chính là một kích có thể diệt nhưng mà những n à y vương tộc sinh vật bản nguyên cường han đáng sợ đầy đủ chống cự ta tới đối phó cái này một cái thần hoàng thôi phát miết bản h ỏ a diễm một người độc chiến một cái cựu long thủ cũng là quả quyết giữ chặt ba cái vương tộc sinh vật những n à y vương tộc sinh vật đơn thuần huyết mạch huy áp không kém hơn thần hoàng dạng này đỉnh phong đế tộc cường giả an hàn chém ra trần vũ phục ma kiếm đem còn lại hai cái vương tộc sinh vật ngăn cản tại hư không bên trong thần hoàng cựu long thủ cùng an hàn ba người chọn lựa đối thủ rất nhanh mà lại cũng không phải đơn giản chọn lựa cựu long thủ nhục thân cường hãn hắn liền trực tiếp chọn lựa thiên hướng về nhục thân tu hành vương tộc sinh vật thần hoàng thì là chọn lựa khuynh ê ư ớ n g thần hồn tu hành vương tộc sinh vật an hàn còn lại hai cái đối thủ là yếu nhất d u n g cảnh giới đại người nắm giữ chọn lựa chiến trường cùng đối thủ chủ độc quyền cái này là thần hoàng cùng cựu long thủ hai người thân là cường giả tối đ ỉ n h ưu thế không cần nói những này nửa bước đ ỉ n h phong vương tộc sinh mệnh bản nguyên đến cỡ nào hùng hậu nhưng mà không phải đình phong cũng không phải là đình phong tồn tại trên lệch mà lại cựu long thủ cùng thần hoàng nội tâm kìm nén một hơi cựu long thủ thiếu sót bích hải phụ thần đầu lâu thiên đế chết về sau cái này quyết sách sai không hợp thói thường mà thần hoàng nguyên bản còn nghĩ cầu một cái nội tâm giải thích nhưng mà nhìn thấy những n à y bản thổ thần tộc văn minh cường giả thần hoàng đã minh bạch dù là nàng cũng là từ thần tộc văn minh bản thổ giáng lâm cũng sẽ không để những n à y người để ở trong mắt thần tộc văn minh nắm giữ ước vạn hư không thần vực chi lớn không có giới hạn thần hoàng minh bạch bây giờ dương cực giới mới là nàng căn cơ nàng tại s u ấ t thân thần tộc văn minh thiên kiêu mắt bên trong chẳng phải là cái gì những n à y áp chế thực lực mình không ngừng bổ sung chính mình bản nguyên vương tộc sinh vật có lấy kinh người kiêu ngạo làm người rất đau đớn nhưng chính là như thế v â n h an hàn cựu long thủ thần hoàng ngăn lại vương tộc sinh vật ngược lại là ngụy long chỗ xuất hiện vấn đề ngụy long bị một vệ kim quan g xuyên thấu trực tiếp đâm xuyên thần hồn bị đánh bay không biết bao nhiêu vạn dặm hư không thất khiếu chảy máu hừ h ạ t gạo chi quan g cũng dám thả hoa t h ầ n tam đế tộc sinh vật lạnh lùng nhìn về phía ngụy long ẩn ẩn có phần khinh thường sau cùng đáp án thực sự rất không thú vị mặc dù không biết tiên lộ người quét đường vì cái gì mà chết năng lượng ba động đến từ nơi nào nhưng mà hư không dư đồ cảnh báo liền là trong ư nhược. ớ c chịu ích. mắt một Tám Thần tộc vật trả biến nổi sinh Đế nguyên nhân. Không hung hăng Nguy số Suy đạp l Trong khoảng thời gian ngắn n g u y long đã không còn hình dáng cực độ thê thảm so cùng thiên đế đối chiến càng thêm k h ô n g bằng cho dù là thiên đế cũng không có lấy được thần hồn thần tàng ba cái hoàn chỉnh chân truyền mà trước mắt thần tàm đế tộc cường giả đi đến cực hạn thần tam đế tộc sinh vật tại thần hồn thần tàng phía trên nguyên thần ngọc hư thiên tượng tam đại chân truyền toàn bộ lấy được dùng mạnh thần hồn nước hiếp yếu thần hồn liền là trần trụi dùng mạnh tham yếu xem ra cực hạn của ta chính là như vậy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 ha ha nguyên lai chỉ là hàng ái căn bản không có bước vào đạo quả thần t à n g cũng không có đạt được bất kỳ một cái nào chân truyền thần tam đế tộc sinh vật sợ bóng sợ gió một trận nhưng mà cũng là do đó nội tâm càng thêm phẫn nộ cũng sinh ra tham nghiệm dầm dầm dầm thiên tầm đế tộc sinh vật toàn thân kim quang bùng lên h ắ n từ nhộng trạng thái chậm dai biến thành một loại kỳ lạ cực lớn hình con bưng thái đây chính là thiên tầm đế tộc m ặ t khắc cường han bí pháp thoát h a i từ khi thiên thần thuật cho kim tầm ngọc tầm cái này loại thiên tầm đế tộc sử dụng bí thuật tên là hoa bưng pháp người cái này mặc dù là hàng ái nhưng mà ta cũng không để ý lấy ra lính hội thiên tầm đế tộc sinh vật khí tức tăng vọt bản nguyên tri hải ngoại tầng hư không chuyển đến cường hãn l ự c đầy vain chỉ gặp thiên tầm đế tộc sinh vật trong tay bắn ra một đạo lệnh bài trực tiếp đem cái này c h o hư không đông kết thiên tầm đế tộc sinh vật lẩm bẩm nói ta nhìn thấy ngươi n h i ề u loạn hư không thủ đoạn có phải không cho rằng chỉ muốn vượt qua ngoại tầng hư không lực lượng thượng hạn liền hội cưỡng chế phi thăng ha ha người ý nghĩ không sai nhưng lại không biết thiên hạ chi lớn bản nguyên tri hải ngoại tầng trung quy là ngoại tầng có quá nhiều bí thuật có thể thi triển vượt qua siêu việt này phương thiên địa thủ đoạn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 có thể đạt tới c h ấ n áp thiên địa cường đại vĩ lực, thành vì trước nay chưa từng có cường giả còn nếu là đạt tới đệ thập biến liền có thể thành vì từ xưa đến nay đệ nhất hoàng giả c h ấ n áp tới hiện tại tương lai, thành vì một tôn bất hủ tồn tại khi thiên thần thuật là thần tàm đế tộc số ít thần tàm mới có thể có thiên phú mà hóa điệp bí pháp liền là khi thiên thần thuật yếu hóa bản thần tam đế tộc sinh vật trực tiếp tiến hành hóa bướm thuế biến hắn lúc này đem chính mình lột sắc thành vì một loại khác hình thái lực lượng tầng thứ tăng lên rất nhiều thần tam đế tộc sinh vật cơ giống như có lấy vô hạn uy năm cánh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 từ ngọc tầm lồ sắc thành vì thần tàm thực sự trở thành thần tàm đế tộc hạch tâm hạt giống một trong có được thành vì đại năng cường đại tiềm lực không được thần tàm đế tộc sinh vật thực lực cường đại để vùng hư không này đều phủ phục lại h ắ n uy năng phía dưới cựu long thủ thần hoàng an hàn đều đầu tiên là trấn kinh sau đó thì gần như nghẹn ngào lúc này thần tàm đế tộc sinh vật lực lượng đã vượt qua thiên đế một đầu bản nguyên lực lượng đạt tới một loại mức độ khủng bố chỉ là những cái kia vương tộc sinh vật chiến đấu cứu rác cực kỳ linh mẫn đều là đem hết toàn lực ngăn lại mình b ệ nhân không nhường cựu long thủ thần hoàng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 c à nguy là m ố n làm c h u ệ n chính xác. long à m x u duy n ấ trong sống, tay đạo q còn à là h có đồng sống. n quy vô tận là may thủ đoạn cũng chính là thiên ma bí ngọc nếu không thể tìm kiếm được một chút hy vọng sống nguy long sẽ trực tiếp thôi phát thiên ma bí ngọc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 ngụy long, cũ cũ long a ngụy long ngươi chừng nào thì thành vì như là lo trước lo sau người ngụy long nghĩ đến chính mình trước đó một hệ liệt giao động bất định từ thiên đế vết xe đổ bên trong không nên nên sớm đã nói lên hết tại sao chặt đức thiên ma khí thời điểm quý dị đây hết thể nói rõ lực lượng đỉnh phong con đường ẩn chứa nhiều ít tàn khốc nhiều ít gió tanh mương máu vì mở ra vạn cổ tiết lộ những cái kia đại đế có thể phát động cái này đến cái khác kỷ nguyên luân hồi trung yên dạng nay tâm tính chính mình có cái gì tư cách cùng lực lượng sinh ra may mắn tâm lý nếu là đem vạn pháp chi thể hoang cổ thánh thể bất diệt kim thân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 trước k i a không có quyết tâm ngưng tụ một quyền này trong chốc lát thiên địa chậm trởn ẩm vang nổ vang vô tận hư không hóa thành tầng tầng không gian toai phiến giống như sóng giữ cuốn lên ngàn vạn thương t u y ế t một quyền này cũng không phải là chỉ hướng đ ị ợ c nhân mà là chỉ hướng chính ngụy long tại thần tam đế tộc sinh vật ngạc nhiên trong ánh mắt ngụy long một quyền phá vỡ hắn uy áp bao phủ một quyền này dùng không màng sống chết khí phách thẳng tắp đánh trúng ngụy long mi tâm đại đạo hình thức ban đầu vê a n n g nhiên ở giữa bất hủ đạo quả hình thức ban đầu trực tiếp nổ tung ngụy long tưởng tượng kịch liệt đau nhức không có xuất hiện chỉ là trong nội tâm hơi có chút thất lạc sau đó đại đạo hình thức ban đầu biến thành vô số kim quan g phai phiến đến mức này ngụy long đi đến con đường này trong nội tâm càng là lại không gợn sóng gãy chỉ có một mảnh trầm tĩnh hắn quên đi sinh tử của mình cũng không còn cân nhắc dương cực giới về sau sẽ như thế nào chính mình chuẩn bị ở sau sẽ có hay không có d ụ n g người mình quen phải chăng cũng sẽ vẫn lạc tại lần này đại ách phía dưới cái này đều không phải ngụy long mong muốn cân nhắc sự tình trận chiến trước mắt này tựa như là lúc trước cái kia vừa mới đi hướng siêu phạm tri lộ thanh niên trở về bản tâm cùng sơ tâm mỗi một trận chiến đấu đều đem hết toàn lực chính là bởi vì muốn sống sót cho nên càng muốn quên mất sinh tử muốn đi ra chính mình đại đạo vậy sẽ phải có lấy tiếp nhận thất bại vẫn là dũng khí đại đạo nếu là tốt cầu tiêm người người đều là đại đế thôi hỏi hắn người truyền thừa cao tuyệt không ta từ một quyền hướng đạo tâm đại đạo duy ta chỉ cần hướng về phía trước ngụy long một quyền này chặt đứt hết thệ tất cả cũng chém xuống hết thệ tất cả vê anh đạo quả hình thức ban đầu hóa thành vô tận toái phiến về sau ngụy long liền đồng thời biết cái gì là đạo quả thần tàng gần sớm chân truyền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 vô sinh chân truyền nguyên thần chân truyền không chỉ có như là còn đối n ụ thân thần tàng hôn nguyên chân truyền thần hồn thần tàng ngọc hư thiên tượng chờ bất đồng chân truyền có một cái mơ hồ chỉ rõ đại khái phương hướng cầu lấy đường tát đây chính là đạo quả thần tàng huyền diệu chỗ l i n h ngộ thông suốt bản thân con đường mà đây vẫn chỉ là vốn có lực lượng chỉnh lý lấy được đạo quả thần tàng một cái chân truyền ngụy long tâm tâm niệm niệm thật lâu có cực đạo đường cũng càng tiến một bước từ không gì sánh kịp tiến nhập đánh đầu thăng đó cảnh giới khoảng cách thiên nhân hợp nhất chỉ thiếu chút nữa ngụy long thêm ra càng nhiều càng nộ đối với vật chất không gian nhận biết hữu cực c h i lộ đang dần dần bao quát hết thẻ phương diện vật chất mà lại cho tới bây giờ không cần chờ đợi cũng không cần quá nghiêm khắc viên mãn n h ư n g tụ bản nguyên c h i hải ngoại tầng đạo quả vốn là có lây rất nhiều có thể dùng phạm sai lầm không gian lúc này nếu là hỏi ngụy long tại bản nguyên c h i hải tầng ngoại cùng ngoại tầng trưởng thành chân quý nhất là cái gì kia hắn hiện tại nhất định hội không chút do dự trả lời là thử lỗi cơ hội nếu là tại bản nguyên c r i hải trung tầng giới vực ngụy long liền thật là không có gì cả bất kỳ một cái nào nhỏ ngoài ý mới cũng có thể làm cho hắn khó xoay người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 cho nên dùng này làm căn hẳn c ơ ngưng tụ đạo quả càng thêm dễ dàng lúc này ngụy long nội tại đã phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ c đất nhưng mà ngoại bộ chỉ là qua một cái sát na mà thôi bên ngoài đến xem ngụy long vượt q u a thần tàm đế tộc sinh vật đoạn trước đ ố n g nhiên một q u y ề n đánh vào chính mình đạo quả hình thức ban đầu phía trên sau đó hóa thành vạn đạo kim quan g bất hủ đạo quả lại là đ ố n g nhiên n g ư n g thực hóa thành một mai hạt sen dáng như đồng mắt dọc bất hủ đạo quả lần này không còn là hình thức ban đầu mà là thật sự bất hủ đạo quả ngụy long đánh xuống tại chính mình mi mì tâm đạo quả hình thức ban đầu một quyển nhẹ nhàng biến động kích Hướng đã ngạc nhiên sau đó sợ hai sinh chém Chính ngạc đã đó đế tộc kim tới. sau sợ tàm vật lần à một tâm, chảm chảm lộ, bắt từ ta. Trường thu quyền nguồn bản người cũng khổng đã khác hoạch c u mua. quả đặt Đạo t h ầ t à này g Lần n chân thực không giả cũng không tiếp tục là cái gì hàng đ á i bất quá là trong một chớp mắt ngụy long liền hoàn thành bản thân thuế biến lúc này thần tàm đế tộc sinh vật đã từ ngụy long thuế biến bên trong tìm tới chính mình muốn đồ vật hắn mơ hồ lĩnh ngộ trưởng thành là thần tàm hình d á n g thái nơi mấu chốt ngụy long từ thần tàm đế tộc sinh vật hóa bướm trong bí thuật cảm ngộ đến thuế biến tân sinh Kế thần à n bản thân không phá thì không xây được lĩnh ngộ thời điểm, cũng h phá thì thời cho h trái t xây được điểm, lại tam m một đế tộc sinh vật t sinh loại h khảo. Thần tàm đế tộc sinh vật nhìn thấy huy hoàng con đường thần tam thuế biến c h i lộ mấu chốt liền là chém tới bản thân như hắn một ngày chấp nhất tại đề thăng chính mình huyết mạch thì hắn vĩnh viễn không có khả năng thành vì thần tảm cũng không có khả năng đụng chạm đến thần tạm đế tộc chân chính t r u y ề n thừa chỗ hào diệu thần tam đế tộc con đường trọng điểm không ở chỗ thần hồn thần tàng cái này là ngân tảm kim tảm ngọc tầm các loại đê cấp huyết mạch sai lầm nhận biết thần tam đế tộc sinh vật bản thân liền là ngọc tầm c ă n cơ chỉ là nắm giữ một bộ phận thần tàng huyết mạch hắn hết thẻ trọng tâm đều đặt ở thần hồn thần tàng phía trên đem nguyên thần ngọc hư thiên tượng tam đại chân chuyển toàn bộ lấy được nhưng mà con đường như vậy sớm đã trệch hướng căn bản hiện tại thần tàng đế tộc sinh vật minh mạch thần tàng thuế biến tri lộ liền là đạo quả thần tàng cầu lấy tri lộ chỉ là